Tiên nhị. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website: tudichuyen.org. Quyền hay: Tu chân quyết hành. Chương 2. Nữ tử Vân Phi. Mở ngoặc tròn một cộng hai đóng ngoặc tròn. Tu ma nổi hải, toái tinh loạn. Tại một nơi có một vòng tròn lớn được tạo từ vô số đá vụn. Nơi đây chứa đầy một cỗ lực lượng thần bí, bất kể là từ ngoài tiến vào hay từ bên trong đi ra đều cần phải đối mặt với phân thân có cùng tu vi với mình. Và chỉ có thể thông qua sau khi chiến thắng. Vùng đất này thần bí khó lường, hơn nữa phía trong vòng tròn cực kỳ hung hiểm. Cho nên rất ít có người sẽ đi tới nơi này. sần sần, nơi này hầu như không còn người biết đến. Một ngày nọ, hai đạo kiếm quang một trước một sau từ xa nhanh chóng bay đến. Đạo kiếm quang phía trước có chút ảm đạm, trong đó có thể thấy được một cô gái trẻ. Nàng này sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Nàng mặc một bộ quần áo lụa mỏng màu xanh hồng, phần eo tinh tế, xứng mạo có vài phần tư sắc. bảo kiếm quang đằng sau cô gái là người đàn ông trung niên. Người này mặt chữ điền, lông mày sẫm sạp, mắt lớn như chuông. Lúc này khóe miệng hắn đang hiện lên một tia cười lạnh, hai mắt lộ ra hàn mang, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đằng trước. Dưới chân hắn kiếm quang vững vàng không loạn, hiển nhiên vẫn chưa toàn lực truy đuổi. Hắn nhìn chằm chằm nàng kia, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Hai đảo kiếm quang một chiếc một sau, nháy mắt liền từ xa xa bay tới. Cô gái trong trang phục lụa mỏng màu xanh nhìn phía trước cách đó không xa là tòa tinh loạn đáy lòng dâng lên khổ ý. Nàng đã chạy gần một tháng. Trong một tháng này, bất kể nàng trốn tới đâu người nọ đều đuổi theo không bỏ. Nếu không phải nàng sử dụng bí thuật của sư môn bỏ chạy, sợ là đã sớm bị đối phương đuổi kịp. Nhưng dựa vào bí thuật bỏ chạy quá mức tiêu hao linh lực. Sau vài lần, nàng dĩ nhiên không thể thi triển lại được nữa. Quá bối rối làm nàng không lưu ý phương hướng, không ngờ đi tới phạm vi toái ưng loạn. Khi nàng phản ứng lại muốn thay đổi phương hướng thì người phía sau lại đuổi theo. Rơi vào đường cùng nàng chỉ có thể tiếp tục phi hành. Hai người đang truy kích khoảng cách tới phòng tròn tạo thành từ đá vụn kia càng ngày càng gần. Đáy lòng nàng hiểu được người phía sau hiển nhiên không dùng ra toàn lực, mà là dùng cách trêu tức, mang đến vô cùng áp lực buộc chính mình phi hành về phía trước. Nếu tính đúng, mình sẽ không tiến vào trong toái tinh loạn, cho vậy theo khoảng cách càng ngày càng gần, đáy lòng nàng áp lực cũng càng ngày càng lớn. Tiễn Côn không nhanh không chậm truy kích theo sau. Hắn trong lòng đúng là cần vật trong ngực nàng. Nếu không có vài lần nàng dùng phương thức kỳ dị chạy trốn, hắn đã sớm đuổi kịp. Nhưng hiện tại, nữ nhân này bối rối không ngờ tiến vào quái tinh loạn. Đây có lẽ là ông trời cũng hỗ trợ hắn. Nghĩ đến đây, hắn khóe miệng tươi cười càng thêm âm lãnh. Vân Phi phía trước chính là toái tinh loạn. Toái tinh loạn này tại tu ma hải rất có hung sanh. Cho tới bây giờ tại hạ không có nghe nói có ai có thể may mắn đi qua. Ngươi có không nguyện ý thử một lần không? Tiễn Côn giọng điệu âm trầm, thanh âm trầm rãi truyền tới. Thiếu nữ sắc mặt càng thêm tái nhợt, nội tâm nổi lên từng trận chua xót. Ở khoảng cách ngoài toái tinh loạn 5 trượng, Nàng bỗng nhiên ngừng lại, xoay người nhìn Tiễn Quân, mặt lộ nét thay thảm. Nàng cánh chặt môi nói: "Tiễn Tiễn bối, tiểu nữ là người cơ khổ, lần này may mắn chạy ra nơi đó. Ngài làm gì đuổi Tần Tuyết tuyệt?" Tiễn Quân khóe miệng khẽ động, phi kiếm sừng lại ở cách cô gái hơn 10 trượng, liếc mắt một cái nhìn toái tinh loạn phía sau nàng, ngoài mặt cười nhưng đáy lòng lạnh lẽo nói: Tại hạ cũng là phụng mệnh làm việc. Muốn trách chỉ trách người tầm vật không nên tầm mà thôi." Cô gái cười thản, từ trong túi trữ vật lấy ra một khối ngọc xàn, nhìn Tiễn Cung thấp giọng nói: "Đây vốn là vật của sư môn tiểu nữ, lại có thể nào không nên lấy đây? Tiễn bối, vật ấy trong Ma cung đã có bản sao, ta lấy đi đối với Ma cung mà nói cũng không có gì ảnh hưởng." Tiền Côn ánh mắt nhìn về phía Ngọc Giản, trong mắt ẩn lộ một tia ham lam. Hắn nhận được nhiệm vụ vốn là phít nàng này thu hồi lại Ngọc Giản. Trên Ngọc Giản có phong ấn của Ma Cung. Tiền Côn biết, mặc dù là chính mình lấy được cũng không thể tra xét, chỉ có thể nộp lên trên. Mà cô gái gọi là Vân Phi này thân phận không rõ ràng, nhưng là người được phép xem xét Ngọc Giản này. Nếu không nàng cũng không có cơ hội đem ngọc sạn này trộm đi. Bởi vì một loạt nguyên nhân này mà trước đó hắn vẫn chưa hạ tử thủ, mà là từng bước áp sát. Tiền Quân âm trầm nói: "Lấy đi vật ấy đối với ma cũng có ảnh hưởng hay không tại hạ không biết, nhưng tại hạ biết nó đối với ta ảnh hưởng rất lớn." Cô gái vẻ mặt lộ ra vẻ quyết đoán. Nàng cắn hàm răng trắng nói: "Tiền bối có chuyện gì cứ nói thẳng, chẳng hay có phải muốn tiếp thân gỡ bỏ phong ấn âm ngọc sạn này phải không?" Tiền Tôn cũng không nói, nhưng trong mắt cũng lộ ra một tia vui mừng. Hắn sớm đã biết, Vân Phi là truyền nhân của Kỳ Hoàng môn, năm đó là một môn phái rất nổi danh ở tu ma hải. Tuy nói kỳ hoàng môn cuối cùng bị một cổ lực lượng thần bí phá hủy trong một đêm Nhưng cô gái này cũng là cơ duyên xảo hợp tránh được một kiếp Sau đó, nàng cầm ngọc sản ghi chép cách phối chế vài loại đan dựa quý giá nhất của kỳ hoàng môn Bị người của ma cung bắt được Nàng chịu nhục làm thiếp của cung chủ Hiện tại sự việc cách nhiều năm, nàng rốt cuộc tìm được cơ hội cầm ngọc sản trốn đi Tiên Côn hiện tại là kết đan trung kỳ, khoảng cách hậu kỳ tuy nói là chỉ kém một ly, nhưng hắn tư chất có Hàn tông pháp cũng chưa phải tuyệt hảo. Vì thế sợ là cuộc đời này đều không thể tiến vào hậu kỳ. Nhưng nếu có thể lấy được ngọc sạn này, dựa theo phương pháp trong này luyện chế đan dược, như vậy hắn có khả năng tiến vào kết đan hậu kỳ. Cô gái thầm than một tiếng. Xuất ra một khối ngọc giản trống, sau khi gỡ bỏ phong ấm. Nàng nhìn chầm chầm tiện côn, nói. Tiện bối, ta đã gỡ bỏ phong ấm xong. Nếu ngươi thả ta rời đi, ngọc giản này liền là của ngươi. Tiện côn cười khá khả nói. Tốt, ngươi đem ngọc giản lại đây. Sau khi tải hạ xem qua xác định không có sai lầm sẽ thả ngươi đi. Nói xong. Nói xong. hắn liền tiến về phía trước, đứng lại. Cô gái lập tức lớn tiếng khẽ kêu. Tay phải nàng cầm lấy ngọc sàn, chỉ cần linh lực xuất ra liền bóp nát ngọc sàn phòng chế. Đồng thời, nàng lui về phía sau hai trượng, nhìn chằm chằm vào Tiễn Quân, miệng nói: "Tiền bối có tu vi kết đan trung kỳ, tiểu nữ tu vi chẳng qua vừa mới bước vào kết đan, so với tiền bối kém một cảnh giới." Vì thế không thể không đề phòng tiền bối sau khi lấy ngọc giản đổi ý. Tiền Quân nhíu mày, ánh mắt hắn thoáng hiện hàn mang, nhìn chằm chằm ngọc giản trong tay cô gái, dừng bước, chậm rãi nói: "Ý ngươi là sao?" Vân Phi thở sâu, đôi môi thơm khẽ nhếch lên, nói: "Muốn mời tiền bối rời xa đây nhìn trượng, ta chắc chắn đem ngọc giản này đặt ở nơi đây." Sau khi ta rời khỏi Tiền Bối hãy tới lấy Ngọc Sạn. Nếu không lập tức đem phục chí Ngọc Sạn này bóp nát, sau đó tự sát. Đến lúc đó Tiền Bối có thể không thu hoạch được gì." Tiền Quân khóe miệng lộ ra nụ cười lạnh nói, "Buồn cười, ta làm sao biết Ngọc Sạn kia của ngươi là thật hay giả? Nếu là ngươi lừa gạt thì làm sao?" Lúc này hai người đều không có phát hiện tại bên trong toái tinh loạn, trên bầu trời xuất hiện một khe hở không gian cỡ ba trượng. Từng trận hắc khí từ trong này tản ra. Vân Phi đôi mi thanh tú nhíu chặt, đang muốn nói chuyện, nhưng lúc này Tiền Cô sắc mặt trầm xuống tiếp tục nói: "Tại hạ cũng không có thời gian cùng ngươi sằng co. Sao sao Ngọc Sanh, ta sẽ cho ngươi một con đường sống." Nếu không ta quyết không lưu tình. Ngọc sạn này tiền mỗ cùng lắm thì không cần cũng được. Nói xong thân mình hướng về phía trước, chậm rãi đi tới. Khoảng cách 10 trượng chỉ trong chớp mắt đã bị rút ngắn, nhưng Tiền Tôn cũng bước đi ung thả. Hắn sợ động tác quá nhanh sẽ làm đối phương theo bản năng bóp nát ngọc sạn. Như vậy hắn có thể thực sự không thu hoạch được gì. Vân Phi lại nghiến chặt răng. Ngọc sạn nàng cầm trong tay bỗng chuyển hướng ném sang một bên. Theo đó thân mình lập tức nhoáng lên theo phương hướng ngược lại bay nhanh mà chạy trốn. Hắn gần như lập tức bỏ ý định đuổi giết Vân Phi, muốn nhanh chóng rời đi nơi này. Ý nghĩ vừa mới xuất hiện liền lập tức bị hắn áp chế, ánh mắt chợt động nhìn chằm chằm vòng tròn đá vụn, đáy lòng thầm nhủ Từ sao cũng toát tinh loạn ngắt chợt, dù là trong đó có cái gì nguy hiểm cũng không có khả năng lao tới, thật sự không đần như chó nhà có tang chạy trối chết. Đúng lúc này, cái khe đột nhiên đình chỉ mở rộng. Trong đó lóe ra từng trận hào quang màu đen kỳ lạ. Một tia khí tức cổ quái theo đó tràn ra. Tiếp đó một người thanh niên mặc hắc bào từ bên trong vẻ mặt bình tĩnh đi ra. Người này mái tóc bạc trắng, phất phơ trong gió tràn ngập một loại khí tức thoát trần, nhưng hai mắt lại ẩn lộ vẻ vô tình. Nếu nhìn kỹ có thể thấy bên trong có một quầng trắng mờ. Rõ ràng nhất là tại mi tâm của người này có một tinh điểm màu tím sẫm. Tinh điểm này tràn ra từng trận tử mang. Thoạt nhìn tràn đầy cảm giác yêu dị. Phối hợp với khe không gian tổng lò phía sau hắn tràn ra từng trận quang mang đen sẫm, lúc này cả người hắn thoạt nhìn dường như thần ma từ địa ngục đi ra. Sau khi người này đi ra khỏi cái khe cũng không quay đầu lại, tay phải tùy ý vung về phía sau một cái. Lập tức cái khe to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại, gần như trong chớp mắt liền từ lớn biến thành nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chỉ để lại giữa không trung thanh niên giống như ma thần. O không o. Người này đứng ở giữa không trung, ánh mắt lộ ra một tia cảm khái, sau đó nhìn quanh một vòng. Ánh mắt xuyên thấu qua tói tinh loạn, dừng lại ở trên người tiện côn và vân vi đang đứng bên ngoài. Tiện côn khi thanh niên đầu bạc đi ra khỏi cái the liền lập tức có loài cảm giác sợ hết hồn. Phương Trung San có toái tinh loạn cách trở nên thần thức, hắn không thể đi vào xem xét tu vi của đối phương, mà cho dù giữa hai người không có toái tinh loạn, Tiễn Tôn cũng vẫn như cũ không dám dùng thần thức kiểm tra đối phương. Theo hắn nhận thấy, người này có thể từ cái khe không gian khổng lồ như vậy đi ra, tu vi tất nhiên đạt tới cảnh giới không thể tưởng tượng được. ít nhất cũng là nguyên anh kỳ, nói không chừng người này đã đạt tới hóa thần kỳ trong truyền thuyết. Vì vậy hắn làm sao dám mạo phạm? Mặt khác trọng yếu hơn là đáy lòng hắn luôn cảm giác cảnh tượng trước mắt giống như đã nghe nói qua ở nơi nào đó, nhưng lúc này hắn lại không thể nào nghĩ ra rốt cuộc đã nghe qua ở đâu. Lúc này bị ánh mắt thanh niên đầu bạc đảo qua, mặc dù ở giữa có toái tinh loạn nhưng vẫn làm cho hắn hai chân mềm nhũn. Theo bản năng định chạy trốn, nhưng hắn rất nhanh liền ngừng bước. Tiền Côn biết, nếu chạy trốn mây sờ như vậy một khi đối phương có bản lĩnh từ bên trong toái tinh loạn đi ra đuổi theo mình thì chỉ là tức khắc mà thôi. Do đó chạy và không chạy không có gì khác nhau. ngược lại sẽ khiến đối phương lưu lại ấn tượng xấu. Mặt khác, nếu đối phương không thể ra khỏi toái kinh loạn thì hắn mặc dù không chạy cũng vẫn an toàn. Đáy lòng nghĩ như vậy, Tiễn Côn bước chân ngừng lại. Hắn vội vàng ôm quyền cung kính nói: "Vãn bối độc ma vương cung ngũ đại đệ tử Tiễn Côn. Tham kiến Tiễn bối." Vân Phi lúc này trong lòng xoay chuyển liên tục Nàng vừa mới trải qua sinh tử, giờ phút này lại trông thấy một cảnh tượng làm người ta chấn động. Phán đoán của nàng và Tiễn Côn không khác nhau lắm. Chẳng qua nàng nghĩ rằng nếu là mình chạy trốn như vậy kết quả là bị Tiễn Côn đuổi theo, chỉ có đường chết. Nhưng nếu là không đi, ở nơi đây nói không chừng còn có được một đường sống. Nghĩ đến đây nàng vội vàng cung kính nói: vãn bối là Mạc Vân Phi, chi đồ của Kỳ Hoàng Môn xin tham kiến tiền bối. Thanh niên đầu bạc lạnh lùng liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó liền thu hồi hư mắt, nhìn về phía toái tinh loạn. Trầm ngâm một chút, sau đó tay phải người này vỗ túi trữ vật trên lưng, lập tức một tiểu thú bằng bàn tay xuất hiện. Sau lưng thú có ba đôi cánh dài, hai mắt trong sáng thoạt nhìn có chút thông linh. Sau khi xuất hiện nó lập tức bay lên. Trong tiếng phẩy cánh, nó phóng nhanh hướng về phía trong toái tinh loạn bay đi. Rất nhanh nó liền tiến vào trong vòng đá. Ngay sau đó bên trong toái tinh loạn, một khối đá vụn bỗng nhiên lóe ra bạch quang. Sau khi bạch quang biến mất, xuất hiện một tiểu thú sống hệt. Tiểu thú vừa thấy mặt nhau, liền phát ra xong âm bén nhọn công kích lẫn nhau. Thanh niên đầu bạc cao mày nhìn một chút, tay phải triệu hồi, lập tức tiểu vũ thân thể run lên. Toàn bộ thân mình hóa thành một đảo lục xoáy thật nhỏ từ trong toái tinh loạn bay ra, ghé vào bả vai người này, sau đó tay phải sờ một cái liền biến mất. Thanh niên đầu bạc đúng là Vương Lâm. Hắn từ ký ức truyền thừa của cổ thần Đồ Phi nắm được phương pháp mở ra thông đạo rời đi. Theo thông đạo đi ra sau đó xuất hiện bên trong tói tinh loạn Muốn đi ra ngoài nhất định phải thông qua khu này Năm đó thông qua đám người đoan một cực nói chuyện với nhau Vương Lâm dĩ nhiên có một chút hiểu biết về tói tinh loạn Thực ra hắn định lấy phương pháp lúc trước tiến vào nơi đây để rời khỏi Nhưng cố chuyện tống trận đó quá mức phức tạp Trong ý ức của cổ thần Đồ Ti gần như không có hiểu biết gì về truyền tống trần đó Kỳ thật ngắm lại liền hiểu được cổ thần Cường Đại không cần phải lấy truyền tống trần để xuyên chuyển Họ tùy ý mở ra hát động là có thể xuyên qua Đương nhiên cũng không bài trừ khả năng trong ý ức của cổ thần có phương diện chi thức về truyền tống trần Vì dù sao, nơi cổ thần bế quan trước kia vẫn có trần pháp thần gì kia tồn tại Nếu thật sự như vậy, chứng minh điều Vương Lâm đoán lúc trước rằng hắn được truyền thừa ký ức của cổ thần chỉ sợ không phải đáp đầy đủ. Chẳng qua đó là điều Vương Lâm đoán, về phần sự thật có đúng như thế hay không thì không có bất cứ kẻ nào biết. Vương Lâm trầm ngâm một lát, ánh mắt lộ ra một tia quyết đoán. Hắn không nói hai lời, thân mình lấy thế quét đánh không kịp bưng tai, nhảy vào trung toái kinh loạn. Khi hắn tiến vào trong này, Tiễn Cô mặc dù thần sắc cung kính nhưng nội tâm cũng ẩn trương lên. Đây không phải là hắn lần đầu tiên thấy có người dám xâm nhập nơi đây. Trên thực tế nhiều năm trước hắn đã từng nhìn thấy một vị nguyên anh kỳ mạnh mẽ xâm nhập vào trong toái kinh loạn, kết quả là bỏ mạng trong đó, thậm chí nguyên anh đều không thể trốn thoát vì lực lượng thần bí bên trong toái kinh loạn thôn phệ. Lúc này hắn lại nhìn thấy có người xông toái tinh loạn, hai mắt lập tức ngưng thần nhìn lại. Vân Phi so với Tiện Tôn còn khẩn trương hơn. Nàng hiện tại đem toàn bộ phi vòng thoát khỏi bị thiết ký khắc trên người thanh niên này. Theo nàng nghĩ nếu người ấy lao ra thì Tiện Côn tất nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đến lúc đó nếu nàng lấy ngọc sản sâm tặng thì khả năng có cơ hội được bảo mệnh. Khán Nam tuy không biết được nhiều ít bao nhiêu nhưng bất kể thế nào đây đều là một miếng quyền. Vân Phi quyết định thử một lần. Thân minh Vương Lâm vừa tiến vào toái tinh loạn, lập tức bên trong vài hòn đá liền xị tụ lại một chỗ, sau một trận ma quang liền xuất hiện một phân thân sống hệ hắn ở bên trong toái tinh loạn. Phân thân sau khi xuất hiện, Lập tức khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tay vẫy vỗ túi trữ vật, lập tức một thanh phi kiếm màu đen chợt lóe lên. Thanh kiếm này tạo hình cổ quái, trên đó tràn đầy một thứ gì đó, rõ ràng chính là độc kiếm do Vương Lâm lấy độc vương đỉnh luyện chế. Vương Lâm liếc mắt nhìn phi kiếm một cái, đáy lòng co chút bội phục lực lượng thần bí của toái tinh loạn. Nó không ngờ ngay cả pháp bảo đều có thể phục chí ra thậm chí trên phi kiếm sau khi bị mạnh đà tử ma hóa đánh trúng xuất hiện một vết nứt cũng hiển hiện ra không chút sai sót. Lúc này đây Vương Lâm không định chiến đấu, ý tưởng của hắn là thử là chính. Phân thân sau khi xuất ra phi kiếm, chỉ nghe một tiếng gào thét. Phi kiếm màu đen nháy mắt phá không mà đến. Vương Lâm khóe miệng khẽ mấp máy. hắn vỗ túi trữ vật, cũng xuất ra độc kiếm màu đen. Lập tức hai thanh độc kiếm giống nhau liền bay tới giao chiến với nhau. Ngay sau đó, Vương Lâm trong lòng cười lạnh. Cực cảnh thần thức của hắn chợt động, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, đôi mắt lóe sáng. Cùng lúc đó hai mắt phân thân cũng xuất hiện màu lóe lên. Lúc này hai mắt Vương Lâm nhìn chằm chằm vào Phân Thân, thần thái ngưng trọng. Chỉ thấy điện quang màu đỏ trong mắt Phân Thân vừa mới lóe lên vài cái, hai mắt liền lập tức nổ tung ra, hóa thành vài viên đá vụn rơi xuống một bên. Cùng lúc đó, toàn bộ thân mình Phân Thân dường như cũng phải chịu đựng uy lực của điện quang màu đỏ, bỗng nhiên tự bảo. Vương Lâm hai mắt lóe lên, lập tức trở nên trầm ngâm. Vừa rồi cực cảnh thần thức mặc dù động nhưng cũng không có công kích, mà chỉ thử một chút xem phân thân từ đá vụn tạo thành có thể phục trí cả cực cảnh thần thức hay không. Hiện tại hắn có thể phán đoán toái tinh loạn tuy rằng thần bí, nhưng hiển nhiên không thể phục trí cực cảnh thần thức. Vương Lâm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, thân hình bỗng nhiên truyền về phía trước, đi vào bên trong toái tinh loạn. Dựa theo những gì Vương Lâm nghe được Đoan Mộc Cực nói trước đó, bên trong toái tinh đoạn tổng tổng có trăm sầm. Nếu đánh bại phân thân thứ nhất thì có thể đi tiếp 50 sầm. 50 sầm nữa sẽ xuất hiện hai cái phân thân. Đánh bại xong lại bình yên đi được 50 sầm, khi đó liền thuận lợi thông qua. Trái tim tiền côn tại thời khắc phân thân tử vong trong nháy mắt suýt nữa vỡ tan. trong mắt hắn địa vị vương lâm nháy mắt đã đạt đến độ cao không thể đến được. Hắn làm sao có thể nghĩ tới, phân thân so lực lượng thần bí của toái kinh loại ngưng kết, không ngờ vừa mới xuất hiện, liền phục thị từ bảo. Hắn không thể tưởng tượng được phương diện này rốt cuộc có huyền cơ kinh người gì. Vân Phi hai mắt lộ ra một tia thần thái mãnh liệt, đôi mắt đẹp nhìn về phía trăm toế tinh loạn nhìn Vương Lâm, đáy lòng âm thầm tính toán lấy loại phương thức nào để tình cầu đối phương mới không bị tự tuyệt. Thân mình Vương Lâm thong song di động về phía trước. Nhưng hắn vừa mới đi hơn 10 chặng, đột nhiên đá vụn bốn phía bỗng xưng lóe ra bạch quang nồng đậm. Ánh quang chợt lóe lên, hai phân thân giống hệt hắn lập tức xuất hiện. Hai phân thân sau khi xuất hiện trong đó một người tế ra phi kiếm, một người không ngờ xuất ra một cuộn tranh. Vương Lâm thần sắc như thường, nhưng đáy lòng cũng trầm xuống. Nếu không phải đoán một cực nói dối thì lạ do chính mình phía trước quá dễ dàng hủy diệt phân thân, làm xuất hiện một chút biến hóa. Tuy nhiên cảm xúc Vương Lâm cũng không dao động chút nào. Thần thái hắn vẫn lạnh băng như cũ. Khi hai phân thân xuất hiện trong nháy mắt, hai mắt hắn bỗng nhiên hồng quang chợt lóe, cực cảnh thần thức lại xuất hiện. Lúc này đây hai phân thân không ngờ có đủ linh tính, không bắt trước thi triển cực cảnh thần thức mà rất nhanh phóng pháp bảo ra. Vương Lâm ánh mắt chớp động, thân mình không chút do dự nhanh chóng lao về phía trước. Hắn trước đó đã thí nghiệm cực cảnh thần thức, hiện tại hắn chuẩn bị thí nghiệm bản thân nhận được cổ thần ký thừa, thân thể sau khi trải qua một lần tổ thần trọng tố suốt cuộc có uy lực đến đâu? Liệu cổ thần trọng tố thân thể có hùng mạnh như trong ký ức hay không? Tiên nhịch tác giả nhí canh thực hiện Uyên tông từ truyện được chia sẻ tại website odiocuyen.org quyển 2 tu chân uyên ảnh chương 2.01 200 năm thân hình vương lâm khẽ động trong nháy mắt khi hai phân thân kia phóng ra pháp bảo tốc độ của hắn cực nhanh lập tức đã tới trước mặt chúng cùng lúc đó hai tay hắn sử dụng pháp quyết trong ký ức của cổ thần miệng quát phá. Ngay lập tức một luồng lực đẩy rất kỳ dị xuất hiện giữa thủ quyết trên hai tay của Phương Lâm. Lực đẩy này vừa xuất hiện, pháp bảo của hai phân thân lập tức bị một luồng gió quái dị thổi làm cho lay động, không tự chủ được phải ngừng lại một chút. Tiếp đó thân mình Vương Lâm như một đạo sao băng mạnh mẽ xông về phía hai phân thân, sắc mặt hai phân thân khẽ biến ngay lập tức chắp hai tay lại thành pháp quyết sống hệt hắn. Lúc đó, Vương Lâm đã không chút do dự đụng chúng một phân thân, phân thân đó lập tức vỡ tan, hóa thành bột đá tiêu tán trong không trung. Mục tiêu mà Vương Lâm nhắm tới chính là phân thân đã phóng ra cuốn tranh thần bí. Đối với hắn mà nói, cuốn tranh đó rất thần bí, hắn sợ rằng sẽ có chuyện bất trắc xảy ra nếu phân thân đó tiếp tục phóng ra bảo vật này. Phân thân còn lại sử dụng nội kiếm tiếp tục nhằm Vương Lâm đâm tới. Trong khoảng khắc phi kiếm đâm tới, ánh mắt Vương Lâm lóe lên, thân thể không ngừng chuyển động tay phải vẽ lên không trung một vòng tròn ngay lập tức một đạo tàn ảnh cấm chế xuất hiện. Cấm chí này lóe lên màu đen, sau khi xuất hiện thì nhanh chóng biến thành rất to, hiện ngay phía sau Vương Lâm chẳng ngay trước mũi kiếm đang đâm tới. Tiếp đó, Vương Lâm lao vụt lên, húc vào phân thân còn lại, phân thân đó thấy tình hình không ổn nhanh chóng lùi lại phía sau. Cứ như vậy kẻ trước người sau tạo nên cảnh tượng rượt đuổi. Nhưng phân thân đó hiển nhiên không có cách nào để phục chí được một loạt những biến đột do truyền thừa của cổ thần trọng tổ lại thân thể, cho dù là về tốc độ hay là độ mạnh mẽ của thân thể đều không thể so sánh được với bản tôn. Sau đó, chỉ trong khoảnh khắc phân thân đó đã bị Vương Lâm đánh trúng, toàn bộ cơ thể vỡ nát. Vương Lâm vẫn không giảm tốc độ, sau khi nghiệm chứng thân thể và cực cảnh thần thức Hắn không muốn lãng phí thời gian ở nơi này, toàn thân như hóa thành một tia sét ầm ầm xông về phía trước. Vương Lâm chạy một mạch hết quãng đường còn lại khoảng 70 trạm. Những tiếng nổ như xé trời vang lên bên cạnh hắn. Cùng lúc đó trước mặt hắn xuất hiện mấy phân thân. Nhưng những phân thân này còn chưa kịp xuất hiện hoàn toàn đã bị vương lâm đâm phải mà tiêu tan Thậm chí một số ở xa cũng không thoát được cực cảnh thần thức của hắn Lần lượt bị tiêu diệt dưới ánh điện màu hồng vừa lói lên Hơn 70 giảm không có bất kỳ phân thân nào có thể ngăn cản được vương lâm cho dù chỉ là nửa bước chân Vương lâm thế như trẻ tre sông ra khỏi tói tinh loạn Đối với người khác thì toái tinh loạn này có uy lực vô cùng, nhưng đối với Vương Lâm mà nói nơi này không có cách nào để phục chí được cực cảnh thần thức của hắn, không có cách nào để phục chí được thân thể cổ thần của hắn. Vậy thì nơi này đã mất đi tác dụng của nó rồi. Kỳ thực toái tinh loạn hiển nhiên là do một thứ thuật thần thông cực mạnh tạo thành. chỉ có điều cực cảnh thần thức của vương lâm là vật nghịch thiên nhất trong thiên hà. Thần thông này không có cách nào để phục chí cả. Điều này cũng không có gì kỳ lạ. Còn về thân thể cổ thần nếu như toái tinh loạn có thể phục chí được. Vậy thì cổ thần cũng sẽ không có gì là thần bí nữa. Tu vi của tu sĩ sắc đạt đại thần thông toái tinh loạn này căn bản là không thể so sánh với cổ thần. Sao vậy, làm sao có thể phục chí được? Người có cực cảnh thần thức và thân thể cổ thần như Vương Lâm trong khoảnh khắc xông ra khỏi toái tinh loạn, trong lòng cảm thấy dấy lên một chút kích động. Trước khi đi vào cổ thần chi địa, hắn chính là người đứng đầu trong số những tu sĩ vết đan kỳ. Bây giờ không những hắn có được tâm trí, lại còn có được thân thể cổ thần Ngoài ra cực cảnh thần thức cũng sinh ra hồn hạch, như vậy tuy nói Vương Lâm không thể sánh bằng Nguyên Anh kỳ. Tuy nhiên hắn có thể tự tin rằng đánh không lại họ nhưng khả năng để tự vệ thì hắn có thừa. Ngoài ra từ tận đáy lòng mình, hắn cảm nhận được nếu như phải đối đầu với Nguyên Anh kỳ thì hoàn toàn không phải không có cơ sở để chiến thắng. Hắn tin rằng trong ba kỳ sơ trung hậu của Nguyên Anh cảnh tới Nếu như hắn vận dụng linh hoạt các loại thần thông thêm vào đó là các pháp bảo đã có thì việc chiến thắng tu sĩ sơ kỳ không phải là quá khó khăn. Nếu như trước đây hắn gặp phải tu sĩ nguyên anh kỳ thì, thì cho dù có chạy thì cũng không thể thoát được, chỉ có một con đường chết mà thôi. Sức mạnh của Nguyên Anh kỳ xuất phát từ sau khi kết sang Nguyên Anh, linh lực trong cơ thể có sự biến hóa vô cùng to lớn, chỉ cần dùng một chút sức lực thôi đã có thể đi triển non tấn công bằng tu vi toàn thân của kết đan kỳ. Ngoài ra, thuật thần thông rõ ràng nhất của Nguyên Anh kỳ chính là thuần phi. Có được sự thần thông thuần phi là đã đạt được vị trí chí tôn trong tam cấp tu chân bộc. Mặt khác, Pháp thuật của tu sĩ Nguyên Anh Kỳ có thể thi triển cũng nhiều hơn hẳn kết đan kỳ. Thậm chí cùng một pháp thuật được thi triển thì quy lực của Nguyên Anh Kỳ cũng gấp trăm, bình lần kết đan kỳ. Có thể nói trong lịch sử của toàn bộ giới tu chân, hiếm có tu sĩ kết đan kỳ chiến thắng được Nguyên Anh Kỳ, cho dù là có được pháp bảo nghịch thiên cũng không có tác dụng gì lớn, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tự bảo vệ mình mà thôi. xây cho cùng thì việc sử dụng pháp bảo cốt liên quan mật thiết với tu vi. Nguyên Anh kỳ chính là thước đo chuẩn mực trong toàn bộ giới tu chân, chỉ khi kết sa nguyên anh mới có thể được đứng vào những người mạnh nhất trong tu chân giới. Từ đó có thể thấy mức độ quan trọng của Nguyên Anh kỳ đối với tu sĩ. Đồng thời, sự khác biệt giữa ba cảnh giới của Nguyên Anh kỳ cũng rất lớn. Nếu như lấy con số để so sánh thì có thể nói sự khác biệt là hàng chục lần. Nói cách khác, nguyên anh hậu kỳ tương đương với hàng chục nguyên anh trung kỳ và tương đương với hàng trăm nguyên anh sơ kỳ. Đây chỉ là phép tính đơn thuần mà thôi. Trên thực tế còn chưa tính đến những pháp bảo. Trong lòng Vương Lâm chỉ là đoán như vậy mà thôi. Trên thực tế hắn hoàn toàn không thể xác định được bây giờ mình có thể đối đầu được với Nguyên Anh kỳ hay không nữa. Nói như thế nào đi chăng nữa tu vi của hắn cũng chỉ là kết đan hậu kỳ mà thôi. Nhưng hắn đối với việc cực cảnh thần thức được tăng cường trong cổ thần, cơ thể lại được trọng tổ lại như cổ thần, thêm vào đó là rất nhiều pháp bảo trong túi trữ vật, tất cả những đống này khiến Vương Lâm cảm thấy có chút đắc ý. Sau khi ra khỏi toái tinh loạn, ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn đã quyết định sẽ không đi làm những việc mà chỉ có kẻ điên mới làm đó là tìm tu sĩ Nguyên Anh để xem trình độ của mình đã tăng đến đâu. Đối với Vương Lâm mà nói hành động đó thực sự là ngu xuẩn. Ánh mắt Vương Lâm đảo qua nhìn Tiễn Côn và Vân Phi. Đối với hai tu sĩ kết đan kỳ này cho dù là trước khi đi vào cổ thần hắn cũng đã không coi ra gì, càng không nói đến bây giờ. Hắn không hấn thú can dự vào chuyện giữa hai người bọn họ. Chỉ có điều hắn có một số vấn đề cần tìm người giải đáp thắc mắc. Giọng hắn bình thản từ tốn nói: "Anh cần đây nhất là ở đâu?" Trong khoảnh khắc Vương Lâm bước ra, vẻ mặt tiền côn lộ vẻ cung kính trong lòng đi lo lắng vô cùng. Khi đó nghe thấy Vương Lâm hỏi, đang định trả lời thì không ngờ Vân Phi đáp nhanh hơn hắn, một bước đã nói mất rồi. Tiền bối trong vòng vạn dặm xung quanh đây thì không hề có bất kỳ một thành trì nào, nhưng đi khoảng hơn 3 vạn dặm về phía tây thì có một tòa kỳ lâm thành. Vân Phi vừa nói vừa lấy tay phải vuốt mấy sợi tóc, gương trước mặt lên mang tai. Động tác hiểu điều này lập tức thể hiện hoàn toàn sự hấp dẫn đầy nữ tính. Đáng tiếc là động tác này không tạo được sự chú ý của Vương Lâm. Thấy ánh mắt hắn không hề dừng lại trên thân thể mình, từ đáy lòng Vân Phi cảm thấy thất vọng. nhưng rất nhanh nàng cảm thấy không cam lòng, mặc dù biết mình không phải là tuyệt sắc giai nhân nhưng đối với chuyện chăn gối cũng khiến cung chủ ma cung phải mê muội. Lúc này nàng âm thầm cắn răng, tận mắt nhìn thấy vẻ mặt bình thản của vương Lâm sau khi hắn đi từ toái tinh loạn ra. Cái suy đoán của cô ta đối với tu vi của người này hiện nhiên chưa dừng lại ở đó, thầm nghĩ nếu như có được sự che chở của hắn thì cho dù chủ nhân ma cung có tìm thấy thì cũng phải ngậm đắng nút cây mà quay về. Thậm chí nếu như người này đồng ý giúp mình thì việc tiêu diệt ma cung cũng không phải bà chuyện khó. Chỉ có điều tất cả những điều này chỉ là ảnh tưởng của nàng mà thôi. Những suy nghĩ này của nàng, hiển nhiên Vương Lâm không thể biết được. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tây trầm ngâm hồi lâu, lãnh đạm hỏi: "Kỳ Lân Thành này có tu sĩ hóa thần kỳ hay không?" "Không có." "Tiền bối, Kỳ Lân Thành này không có tu sĩ hóa thần kỳ." "Thực sự trong tu ma hải không nói tới Kỳ Lân Thành này mà cả trong người tọa thành lớn nhất cũng không nhiều tu sĩ hóa thần kỳ." Lần này tiền ôm cướp lời Vân Phi nói, hắn thật sự tiếc vì đã để Vân Phi cướp lời trước thầm ngủ nếu như lần này không nói, làm cho tiền bối không vui thì thiệt thòi lớn, không có hóa thần kỳ. Vương Lâm thì thảo tự nói, ánh mắt chớp động. Tiên nhị, tác giả, nhí căn, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ơu đi ô chuyện chấm o sờ gờ Quyển hay Tu chân huyết ảnh Chương hai châm linh hay Giết người diệt khẩu mở ngoạ tròn một cổng hai đóng ngoạ tròn Tiện bối từ hơn hai trăm năm trước Sau khi mấy lão quái hóa thần trong tu ma hải mất tích trong toái tinh loạn này Trong tu ma hải tu sĩ hóa thần kỳ đã không còn nhiều nữa Tiền Côn Vội Vàng nói tiếp, nhưng sau khi hắn nói xong, sắc mặt lập tức thay đổi, hai mắt mở to, dường như là vừa mới nghĩ ra được điều gì đó, nhìn chằm chằm Vương Lâm, nhưng rất nhanh hắn thấy toát mồ hôi hột, vội vàng cúi đầu để che giấu, nhưng trong lòng lại dấy lên những cơn sóng lớn trước nay chưa từng có. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, Ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng nhìn Tiền Ôn ngữ khí như ngân phong từ tu la địa ngục bay ra, lạnh nhạt nói: "200 năm trước đã có những tu sĩ hóa thần nào mất tích ở trong toái tinh loạn này." Ánh mắt Vân Phi lộ vẻ kinh ngạc, cô ta cũng nhớ lại truyền thuyết 300 năm trước, lúc này cô ta mím mím đôi môi đỏ, đứng bên cạnh nói: "Tiền bối, vãn bối có biết chút ít về chuyện này." 200 năm trước, công chủ Độc Ma cung Mạnh Thánh, phàm thành chủ của thất Mai chi địa oan một cực, tông chủ Huyền Tiên tông Lục thuộc Ma quân, còn có hóa thần lão quái của Thiên Ma đồng cổ đế, bốn người bọn họ tề tự phàm mất tích tại đây. Truyền nhân của bọn họ trong hơn 200 năm qua đã nhiều lần tới đây tìm kiếm nhưng chưa hề tìm ra được manh mối nào. Vẻ mặt Vương Lâm như thường nhưng trong lòng lại ngẩn ra, 200 năm Không ngờ bản thân vào cổ thần chi địa đã được 200 năm rồi. Vương Lâm thu lại sự cảm khái của mình, ánh mắt nhìn vào Tiễn Côn, biểu hiện của hắn lúc đây có chút cổ quái, hơn nữa hắn đã tự khai báo thân phận của mình là đệ tử của Độ Ma cung, lão tổ tông của hắn chính là Mạnh Đà Tử. Bị Vương Lâm nhìn, Tiễn Côn lập tức run lên chân mềm nhũn, khịch một tiếng liền quỳ xuống đất kinh sợ nói: "Tiền bối Văn Bối không biết gì cả, cũng không hề nói bừa. Tiền Bối ga mặt. Ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng, liếc nhìn Tiền Quân một cái, giọng điệu âm trầm nói: "Sư tổ của ngươi sao?" Thân thể Tiền Quân run lên. Nếu nói vừa rồi trong lòng hắn còn có chút hoài nghi thì sợ ngày đã tan thành mây khói. phải biết rằng độc ma cung chủ Mạnh Khánh phàm có hung sanh cực lớn tại phủ Cẩn Tu Ma Hải. Tu sĩ bình thường từ trước tới nay khi nghe tới hắn đều phải cung kính gọi một tiếng mạnh cung chủ. Ngay cả những người đồng bối với hắn cũng phải gọi là mạnh cung chủ. Không kể tu vi hắn đã đạt tới cảnh giới hóa thần kỳ, điểm đáng sợ nhất của người này chính là một thân độc công. Có thể nói độc của hắn khó lòng phòng bị vô sắc vô hình. Thường thường những người bị chúng mộc cho tới khi chết vẫn không hiểu vì sao mình lại trúng độc. Hơn nữa tính tình mạnh khánh phàm lại rất cổ quái, một lời không hợp liền giết tất cả môn phái. Trước đây từng có một môn phái tổng lộ trong tu ma hải, tuy rằng trong môn phái không có tu sĩ hóa thần kỳ nhưng cũng có một vị tu sĩ niên anh hậu kỳ Thực lực môn phái này trong tu ma hải có thể coi là bá chủ một phương. Nhưng vì một đệ tử có tu vi nguyên anh trung kỳ của môn phái này trong lúc vô ý gặp Mạnh Đa tử lại không nhận ra được thân phận hắn, không ngờ dám cười nhạo hắn. Nên hôm đó, Mạnh Khánh phàm liền đơn thương độc mã tiến vào môn phái này. Một lúc sau, Khi hắn rời đi cả môn phái trên dưới 3456 người, kể cả nội ngoại đệ tử, tạp dịch, thậm chí kể cả tu sĩ nguyên anh hậu kỳ kia cũng chẳng còn ai sống sót. Mạnh Khánh phàm giết người xong lại thích lưu lại tên tuổi, kể rõ nguyên nhân. Vì thế việc này mới được toàn bộ tu sĩ biết tới. Kể từ đó, hung danh của Mạnh Khánh phàm tại tu ma hải không ai là không biết. người có thể cao giọng hơn mạnh đà tử trong tu ma hải tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bây giờ Tiền Côn nghe Vương Lâm nói thì trong lòng càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Tiền Tiền bối, Mạnh lão tổ sư thật sự là sư tổ của Vãn bối. Tiền Côn không dám xấu xí, vội vàng nói: Sau đó không đợi Vương Lâm đặt câu hỏi, hắn liền vội vàng đem hết mọi bí mật trong hành động của mình 3721 nói ra. Hóa ra năm trước Tiện Ôn lão nhiên được nghe cung chủ hiện nay nói chuyện về lão tổ Mạnh Thánh phàm cũng không phải là mất tích mà là đã vào trong loạn tinh hải. Nghe nói đây là lần thứ hai lão tổ đi vào nơi đây. Hơn nữa hắn còn nói, nếu có một ngày trong loạn tinh hải xuất hiện một khe không gian tổng lồ như vậy, chứng tỏ lão tổ sư đã trở về. Việc này Tiễn Quân vừa nghe đã ghi tạc trong lòng. Nhưng thời gian dài trôi qua, việc này lại không liên quan tới lời nhắc trực tiếp của hắn, cho nên hắn dần dần quên mất. Cho vậy mà khi hắn nhìn thấy trong loạn tinh hải xuất hiện khe không gian thì cũng chỉ có cảm giác hơi quen thuộc, nhưng vẫn chưa suy nghĩ nhiều. Nhưng sau khi hắn trả lời câu hỏi của Vương Lâm thì trong đầu như có một tia chớp lóe lên, lập tức hoàn toàn hiểu rõ mọi việc. Thế nên lúc đó sắc mặt hắn mới đại biến. Khe hở không gian mở ra trong loạn tinh hải, nhưng lão tổ lại không trở về. thậm chí cả những tu sĩ có tu vi hóa thần kỳ 200 năm trước đi vào như chủ nhân của thất mai thành đoan một cực, tông chủ Huyền Thiên Tông, Lục Sục Ma Quân, Thiên Ma tán nhân đều không xuất hiện từ khe hở không gian này. Ngược lại chỉ có một thanh niên trẻ tuổi sa là bước ra. Điều này khiến cho hắn không khỏi nảy sinh đủ loại liên tưởng. Vương Lâm nghe xong hơi trầm ngâm. Lúc này Tiễn Quân lại càng lo lắng. Hắn lặng lẽ để tay phải lên túi trữ vật, sau đó âm thầm tắn xăng, đột nhiên ném ra một nắm cát đen kịt. Cùng lúc đó thân thể hắn trong nháy mắt lui lại phía sau, không dám quay đầu nhìn lại, tắm cổ chạy trốn. Đám cát đen mang theo một mùi máu, sau khi xuất hiện liền phát ra những tiếng gào thét khe khẽ. Vương Lâm trong lòng thoáng hiện một tia châm chọc. Hắn không lẽ tránh mà vỗ tay lên túi chứ vật, lập tức độc kiếm liền bay ra. Độc kiếm vừa hiện ra, ngay tức khắc liền xuyên qua đám cát đang phô thiên cách địa đánh tới kia vài lần. Trên đám cát liền xuất hiện lục hỏa, sau đó từng đợt tiếng vỡ vùng vang lên cuối cùng tất cả đám cát đen biến thành lục vù, bị độc kiếm hấp thuộc. ít thấy mọi việc phát sinh cực nhanh, cơ hồ chỉ trong nháy mắt sau khi Tiễn Ôn ném cát đen quay bình bỏ chạy, độc kiếm của Vương Lâm đã hấp thu xong đám cát đen đó. Sợ phút này trong lòng Tiễn Ôn càng chấn động, mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Hắn cắn răng thúc dục linh lực, vội vàng chạy trối chết. Ánh mắt Vương Lâm lạnh lùng, điểm lên mi tâm một cái. Nhất thời từ trong tử phủ thức hải, từ hồn hạc bay ra một bóng đen. Tốc độ bóng đen này nhanh như chớp, từ trong thức hải lao ra, ở mi tâm của Vương Lâm lóe lên rồi biến mất. Ma đầu hứa quốc lập gào lên mừng như điên, vang vọng khắp không trung. Lão tử suốt cuộc lại được đi ra rồi. Tức chết ta mất. Tiểu tử, ngươi đừng hòng trốn thoát. để hứa sa sa ta nuốt ngươi, báo đáp cái ơn ngươi giúp lão tử lại được nhìn thấy mặt trời. Ta sẽ không để ngươi phải chịu một chút thống khổ đâu. Yên tâm đi. Chỉ trong nháy mắt khi tiếng nói vang lên, thân thể ma đầu vừa quốc lập đáp nhẹ nhàng như khói, đuổi theo tiền côn. Dưới ánh mắt ngạc nhiên và kinh hãi của đối phương, hắn nhào vào tiền côn, thôn về thần thức của tiền côn, sau đó cuốn lấy một viên kim đan tỏa kim quang và tối chữ từ cơ thể tiền côn bay trở về phía Vương Lâm. Vẻ mặt thứ quốc lập không đành lòng, âm thầm không muốn giao kim đan kia. Vương Lâm liếc viên kim đan một cái, sau khi nhận lấy liền ném thẳng vào miệng. Kim đan vừa vào trong miệng, cổ thần quyết trong cơ thể liền vận chuyển, chỉ mất vài giây đã hấp thu hoàn toàn. Vương Lâm có thể cảm nhận được, 8 phần kim đan này trong nháy mắt khi bị phân giải liền bị thân thể hấp thu, chỉ còn 2 thành là hóa thành linh lực. Hấp thu kim đan xong, Vương Lâm đem túi trữ vật nhét vào trong ngực, tay phải tỉ vào thân thể tiền côn một cái. Một cái tiểu hỏa cầu từ đầu ngón tay hắn bay ra, vọt tới thi thể của tiền côn kia xa, trong thời gian ngắn thiêu thi thể đó thành tro bụi. Vân Phi thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt trở nên tái nhợt. Nàng theo tiềm thức liền lùi lại phía sau vài bước. Theo như nàng thấy thanh niên tóc bạc trước mắt này tu vi sâu không thể lường, nhất là pháp bảo hắn sử dụng Nàng chỉ liếc mắt đáp nhận ra, đó không ngờ lại là một nguyên anh. Kỳ thật khó trách Vân Phi nhận lầm, ma đầu thần thức của Hứa Quốc lập vốn là từ nguyên anh luyện hóa ra. Hơn nữa ở đệ tam quan tại nơi của cổ thần, Hứa Quốc lập gặp mấy lão tổ tông, phấn tới bản thân hắn đã có chút biến hóa. Càng quan trọng hơn là Vương Lâm đã hình thành hồn hải Hồn hạt tuy rằng đối với bản thân thôn hồn không có tác dụng tăng tu vi nhưng một thôn hồn khi sinh ra hồn hạt liền có thể tự mình tạo ra tu hồn. Hơn nữa lại có trợ giúp rất lớn đối với tu hồn. Về việc Vương Lâm chết tiễn côn đương nhiên là vì không muốn để chuyện mình tự loạn tinh hải đi ra bị bại lộ. Điều này khiến Vân Phi sợ hãi tới cực độ. Nhất là lại nhìn thấy vương lâm nuốt kim đan của tiền côn. Phải biết rằng ngay cả cung chủ độc ma cung cũng không dám trực tiếp nuốt kim đan của người khác mà phải chế thành thuốc rồi mới có thể sử dụng. Cảnh tượng khác máu này nàng chưa từng gặp phải bây vương lâm lại khiến nàng cảm thấy kinh hãi hơn tiền côn cả trăm lần. O không o. Ánh mắt vương lâm nhìn về vân phi thân thể nàng lập tức sun lên. không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Thần sắc Vương Lâm bình thản trầm rãi nói: "Ta đã giúp ngươi chết tiền côn, ngươi phải báo đáp ta thế nào đây?" Vân Phi run rẩy ngẩng đầu lên, cố gắng tự trấn an, miệng cố nở ra một nụ mộ cười nhưng tiếng nói không thể tự thống chế mà run rẩy. "Tiền bối, tiền bối." Vãn bối không quen biết với tiền côn. Vân Phi không nói gì mà chỉ bình thản nhìn đối phương. Vân Phi lập tức thấy được trong mắt hắn có một tia hàn mang. Trong lòng nàng lo lắng. Đối phương hiển nhiên là loại trời sinh vô tình, sẽ không phải mình là nữ tu mà nương tay chút nào. Nàng hiểu rõ những người thế này, nếu không có thứ gì có thể khiến họ đồng tâm thì chờ đợi mình phía trước chỉ có con đường chết. Vân Phi vốn là người thông minh nhanh chí. Nàng thông qua những chuyện vừa nhìn thấy đã có thể đoán được đối phương không muốn chuyện hán thoát khỏi loạn tinh hải bị lộ ra. Hiện giờ tiền côn đã chết, người duy nhất biết chuyện này là nàng. Nàng cắn chặt môi dưới, khuôn mặt lộ vẻ quyết đoán từ trong túi chứ vật xuất ra một khối ngọc sản kính cẩn dâng lên vương lâm. Tiền bối Đây là phi vật của bản môn, bên trong có phương thuốc của vài loại đan dược chân quý, chính là bảo vật trấn phái của Kỳ Hoàng phái chúng ta." Vương Lâm tiếp nhận ngọc sản, thần thức lướt qua, sau đó ngẩng đầu nhìn Vân Phi. Trong lòng Vân Phi khổ não. Nàng có thể nhận thấy ngọc sản này hiển nhiên không khiến đối phương động tâm. Trong lòng nàng tính toán đủ mọi cách, cuối cùng đột nhiên linh quang lóe lên. Vội vàng nói, Vãn Bối từ nhỏ lớn lên tại Kỳ Lân Thành, bên trong thành cũng có một căn nhà. Hơn nữa Vãn Bối vô cùng quen thuộc đối với nơi này. Nếu Tiễn Bối có yêu cầu gì, Vãn Bối xin ra sức. Nàng nói xong lại lo Vương Lâm không biết quy củ của Kỳ Lân Thành liền nói tiếp. Tiễn Bối, ngài có thể không biết, ở Kỳ Lân Thành đòi hỏi phải có thân phận. Những tu sĩ từ bên ngoài tiến vào nhiều nhất chỉ có thể ở trong thành 3 ngày, mà ở một ngày cũng tốn 10 khối hạ phẩm linh thạch. Vãn Bối thì lại khác. Vãn Bối vốn là người của Kỳ Lân thành. Có Vãn Bối dẫn đường thì Tiễn Bối sẽ không bị hạn chế thời gian ở lại. Mặt khác, Vãn Bối phi thường quen thuộc đối với tình hình trong tu Ma Hải. Suốt là vị trí thành trì, thực lực tu sĩ mạnh yếu ra sao cũng đều nắm được. Mấy năm nay Vãn Bối chuyên xử lý việc này. Cả tu ma hải có rất ít việc Vãn Bối không biết. Nếu không phải bị tiền côn truy kích khiến cho rối loạn, Vãn Bối cũng sẽ không đi lầm vào loạn tinh hải này. Nói xong một hơi, Vân Phi lo lắng nhìn Vương Lâm. Trong lòng Vương Lâm thầm tính toán trong chốc lát. tay phải hắn tùy ý chụp một cái, thân thể Vân Phi không tự chủ được hướng về phía hắn bay tới. Cùng lúc này cổ tay phải hắn xoay nhẹ, ngón trỏ đúng một cái. Lập tức một đạo cấm chế xuất hiện đánh vào mi tâm của Vân Phi. Cấm chế này ba ngày phát tác một lần, mỗi lần đều khiến máu huyết chảy ngược, tu vi hỗn loạn, trấn pháp tâm phế ngũ hành chi hòa. Nếu trong vòng 1 khắc không có ta giải trừ thì lập tức toàn thân hóa thành một vũng máu. Khuôn mặt Vân Phi tái mét, nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại. Sau khi hít sâu vài hơi, Vân Phi biết tính mạng của mình tạm thời đã giữ được. Đưa ta tới Kỳ Lâm Thành. Thần sắc Vương Lâm bình thản, tiếng nói không có chút khác lạ. Vân Phi vội vã gật đầu, điều khiển kiếm quang cẩn thận đi cạnh Vương Lâm dẫn đường cho hắn. Vương Lâm phi hành không dùng phi kiếm mà dường như có một cơn gió nâng hắn đưa về phía trước. Đây là một phương thức phi hành đặc biệt, thật ra là do hắn gần đây qua nhiều năm nghiên cứu kỹ sẵn lực thuật, sử dụng đặc tới lô hỏa thuần thanh mở ngạc chọn một nóng ngạc chọn mới nghĩ ra. Tô Dù làn dung từ lô hỏa thuần thanh cũng không thể diễn tả hết, chuẩn xác mà nói, trấn lực thuật truy sứ thẩm trí của hắn đã gần như đạt tới cảnh giới xuất thần nhập hóa. Mở ngoạc tròn một đống ngoạc tròn. Lô hỏa thuần thanh. Toàn bộ ngọn lửa trong lò đạt tới màu xanh, đạt nhiệt độ cao nhất. Tô này chỉ việc đạt đạt tới đỉnh cao. Ví dụ như bây giờ, hắn mặc dù không sử dụng phi kiếm nhưng tốc độ cũng không khác gì mấy. Hơn nữa nếu sử dụng phi kiếm thì linh lực lại tiêu hao hơn. Mà dẫn lực thuật là hư pháp thuật tối cơ bản, đối với một tu sĩ cấp đàn đầu kỳ mà nói thì cơ hồ hao tổn cực nhỏ. Thậm chí nếu không cẩn thận xem xét thì linh lực dường như chẳng hao tổn chút nào. có thể nói là linh lực tiêu hao cũng chỉ bằng một phần phảng linh lực so kim đang vận chuyển một vòng mà thôi. Loại phương thức phi hành thời hợt này khi Vân Phi nhìn thấy lại một lần nữa chấn động. Tia hy ti vọng của nàng về việc ngày sau thoát khỏi ma trướng của hắn liền tan biến. Kỳ thực khoảng cách ngàn dặm cũng không phải là quá xa. Nhưng sau khi phi hành một ngày vương ngân vẫn không thấy kỳ ngân thành, sắc mặt lập tức trầm xuống. Vân phi cũng âm thầm kinh hãi. Nàng lúc trước còn nói đến khoảng cách tới kỳ ngân thành nhưng lại quên mất thần giám cực quang kiếm khi xuất hiện trong loạn tinh hải. Cực quang rất kiếm khi xuất hiện, nhưng mỗi lần xuất hiện thì phạm vi lại nhỏ. Khi tiến vào trong cực quang cũng không có nguy hiểm gì, nhưng ở trong đó thần thức không thể ly khai thân thể, rất dễ bị mất phương hướng. Ở bên ngoài cực quang, Vân Phi lo lắng đem chuyện này giải thích một phen. Nàng sợ chẳng may chọc giận đối phương nên vội vã nói hết mọi chuyện. Cuối cùng nàng đề nghị đi vòng qua nó. Nếu làm như vậy thời gian có chậm hơn nhưng tuyệt đối không quá 5 ngày. Vương Lâm sau khi nghe xong thần thức liền tỏa ra quét qua một vòng. Thần thức hướng thẳng tới Từ Quan. Rất nhanh sau đó, hắn xem xét thấy sự việc quả như Vân Phi nói, liền đồng ý với đề nghị của nàng. Vân Phi thở phào một hơi, vội vã đi trước dẫn đường. Vương Lâm vốn định lời, Vân Phi thì lại sợ hãi, cũng không dám tùy tiện nói chuyện với hắn. đi vậy cả quãng đường đi hai người hầu như chưa nói chuyện gì với nhau. Tới giữa trưa ngày thứ ba, cấm chế trong cơ thể Vân Phi phát tác. Nàng cảm nhận được lời cốt Vương Lâm nói trước đây, thấy máu huyết chảy ngược, linh lực hỗn loạn như muốn phá thể mà ra, đau đớn vô cùng. Nàng thậm chí cảm thấy cả thân thể của mình như lửa đốt, khiến thân thể như bị hóa tan. cũng may thời gian phát tác không dài thì vương Lâm đã giải trừ. Trải qua sự việc lần này, một tia không cam tâm còn sót lại trong Vân Phi đã hoàn toàn biến mất, không dám còn chút ý niệm phản kháng. Suy nghĩ trong lòng đối phương vương Lâm rõ như trong lòng bàn tay. Tuy đối với việc thống trị nhân tâm hắn không an hiểu nhưng việc thống trị ma đầu thì đối với hắn lại quá nhẹ nhàng. thu đoạn hắn sử dụng với vân phi thật ra cũng không khác mấy so với việc nuôi dưỡng ma đầu, bản chất đều giống nhau. Vương Lâm kiều xó nếu như để đệ tử của bốn người ngoan một cực, lục sục ma âm và mạnh đa tử cùng cổ đế biết mình đi ra từ trong toái tinh loạn thì tiền toái sẽ kéo tới không ngừng. Những người này tất nhiên sẽ có những người biết được sự thật về toái tinh loạn. Một khi sự việc bị bại lộ thì chờ đợi hắn sẽ là sự truy sát đến cùng của những đệ tử đó. Nếu như những đệ tử đó đều chưa đạt tới tu vi Nguyên Anh thì không đáng phải bàn, nhưng một khi có Nguyên Anh thì thì Vương Lâm sẽ gặp phải phiền hà lớn. Vì vậy, nếu như việc giết người gie khẩu cũng là chuyện tốt, bước được nhiều chuyện đa đoan, hơn nữa sẽ đảm bảo hơn cho sự an toàn của hắn. Đây hoàn toàn không phải là Vương Lâm muốn chém giết mà là to mắt buộc phải như vậy để sinh tồn. Trong lòng hắn đã không ít lần phải hối hận, nói chính xác hơn đó là chuyện từ nhiều năm trước. Năm đó ở Triệu Quốc, hắn vừa rời khỏi Hàng Nhạc phái, gặp ngay Trương Hồ và bạn bè, hắn biết sư phụ Trương Hồ cứu Trương Hồ nhưng lại bị tất cả những phàm nhân xung quanh nhìn tận mắt. uyết định khi đó của Trương Hổ là giết tất cả bọn họ, nhưng tính cách thuần phác của Vương Lâm khiến hắn không đành lòng ra tay giết người vô tội, mà là thi triển pháp thuật khiến cho người khác mất đi trí nhớ. Sau nhiều năm, mỗi lần nghĩ tới chuyện này trong lòng hắn lại thấy say sứt, đau đớn như có hàng ngàn con trùng cắn xé vậy. Hắn không chỉ một lần trách mình khờ khảo, không chỉ một lần hận mình năm đó quá ngây thơ. hoàn toàn hắn không biết trên người sư phụ Chương Hổ có chú thuật của Mạc lão nhân, có thể thấy hết tất cả những cảnh tượng trước khi hắn chết. Hắn nghĩ rằng sự việc nhất định xuất phát từ những người phàm tục kia. Đổi lại một phút mềm lòng của hắn là sự báo thù của sư phụ Chương Hổ, Mạc lão nhân dẫn tới sự truy sát của Đằng Hóa Nguyên Huyền Tôn. Nếu không như vậy thì Vương Lâm đâu có thể rơi vào bước tai họa đầy trời Khi còn là trúc cơ kỳ đã đắc tội với một tên nguyên anh mạnh mẽ, hơn nữa đã bị hắn giết hết toàn tộc. Cha mẹ cũng phải bỏ mạng chỉ còn lại linh hồn mà thôi. Mà chính hắn cũng đã chết một lần. Tất cả những điều này đều là do một phút mềm lòng dẫn tới. Từ giây phút bỏ mạng kia sự thuần phác của Vương Lâm cũng theo đó mà chết đi. Nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì nhất định hắn sẽ không ngăn cản quyết định của chương hổ hôm đó. Tiên nhịp, tác giả, nhĩ căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website www.oduchuyen.org Quyển hay, tu chân huyết ảnh, chương 200 linh bạc, kỳ lân thu thành. Không ai sinh ra đất là kẻ lòng lang dạ sói. Không ai sinh ra đất là người cẩn thận, là người giả dối. Càng không có ai sinh ra đất lạnh lùng vô tình. Tất cả đều do những sự việc trong hiện thực thúc đẩy tạo thành. Nếu như có thể lựa chọn, rất có thể sẽ có người đánh đổi tất cả để trở thành một kẻ lòng lang dạ sói, gan to tày trời, làm việc quyết đoán. lạnh lùng vô tình, tâm tư cẩn mật, ý chí kiên định, xảo quyệt như hồ ly. Vương Lâm bây giờ đã rời khỏi nước, nếu như tính cả thời gian ở chiến trường ngoại vực với thời gian ở cổ thần thực tế đã được hơn 400 năm. Hơn 400 năm căn bản đã thay đổi hoàn toàn tư tưởng của một con người. Hắn bây giờ đã khác hoàn toàn so với thiếu niên ở Hằng Nhạc phái Triệu Quốc trước kia. Vương Lâm cũng có lúc nghĩ lại nếu như năm đó tứ thúc không lấy sanh mạch của con mình nhường cho hắn thì e rằng bây giờ hắn đã là một nắm đất. Nhưng suốt cuộc đời hắn hiển nhiên sẽ không phải trải qua nhiều gian nan như hiện nay. Con đường mà hắn đi sẽ là thi cử, báo đáp triều đình. Còn cha mẹ hắn sẽ không phải có kết cục như vậy. Sau khi con trai của mình thi cử đỗ đạt, họ sẽ nhận được sự tôn kính của nhiều người được người khác sự sắm, nhờ vả, nhưng lại tự hào thỏa mãn, sống hết một đời. Vương Lâm hít sâu một hơi, thu lại những cảm xúc đang bộc phát ra. Cho dù là đẳng hóa nguyên, lão già họ mặc thậm chí là những kẻ tu chân ở Triệu Quốc, Hay là những kẻ mạnh của tự ma tộc cho đến tông chủ của Triệu Quốc Kim Âm tông tất cả đều là những kẻ Vương Lâm phải thanh toán. Không có kẻ nào có thể trốn chạy được. Ngoài ra, Vương Lâm còn nghi ngờ việc Đằng Hóa Nguyên có thể tìm được địa chỉ của gia tộc mình. Điều này hắn cũng sẽ truy xét cho ra. Phàm là những người có liên quan đều được liệt vào danh sách phải gặp tử thần. Dưới sự dẫn đường của Vân Phi, Ngày thứ tư hai người nhìn thấy từ xa một tòa thương thiên cổ thú. Nam đấu thành nếu như so sánh với nó thì chẳng khác nào giống như một đứa trẻ mới tập đi so với người khổng lồ vậy. Kỳ Lân thành này dường như do hàng trăm cái Nam đấu thành gộp lại. Từ đằng xa nhìn lại thì giống như là thượng cổ hoang thú đang nằm út, xuống rồi phát ra những luồng khí cổ pháp uy nghiêm. Thực tế hình dáng kỳ lân thành là từ một ngọn núi đá đen sì tạo thành một kỳ thú cực lớn. Kỳ lân thú này hai mắt sống động, nhìn vào dường như nó đang sống vậy. Người lần đầu đến kỳ lân thành không khỏi thốt lên vì kinh ngạc. Kỳ lân thú nằm dưới đất to lớn vô cùng. Trên người nó có rất nhiều vảy. Trên thực tế ở mỗi cái vảy đó chính là một đồng phủ. Trong kỳ Lân thú này là thành thị của thành phố này. Trong đó dường như bán tất cả các nguyên liệu pháp bảo công pháp của Tuyệt Đại Bộ phận tu ma hải. Bao bọc bên ngoài kỳ Lân cổ thú là một dãy núi. Dãy núi này hình tròn bảo vệ toàn bộ kỳ Lân thành bên trong. Bốn hướng đông, tây, nam, bắc được người ta mở một lối đi lớn trở thành cổng thành. Trước đây không ai biết về kỳ Lân thành này. xương truyền rằng trước khi nước biển trong tu ma hải chưa biến thành xương khói tóe thành này đã tồn tại rồi. Vân Phi nhìn thấy ánh mắt Vương Lâm hướng về Kỳ Lân thành phương xa vội vã suy thiểu. Vương Lâm nhìn lướt qua, sau đó ánh mắt chăm chú nhìn vào con kỳ lân to lớn ở trước cửa thành. Tay phải hắn vỗ nhẹ vào túi trữ vật, lập tức xuất hiện một ngọn ngọc sàn Món sǎn này chính là quà tặng trước lúc chia tay của Lý Mộ Uyển, trong đó có y lại toàn bộ trận pháp Trấn Phái Thanh Long của Đấu Tà phái. Sau khi xem xét một lượt, Vương Lâm phát hiện Kỳ Lân thú có công hiệu sống với Thanh Long của Đấu Tà phái. Một lúc lâu sau, hắn thu lại cánh, mắt thân mình thả lỏng về phía trước, bay nhẹ nhàng hướng về dãy núi bao phía ngoài Kỳ Lân thành. Vân Phi vội vàng cấy kiếm quang theo sát đằng sau. Ở cửa phía đông dãy núi có hai tu sĩ mặc cẩm bào xanh đang đứng. Vương Lâm đảo mắt nhìn những tu sĩ này. Họ đều có tu vi trúc cơ trung kỳ. Ánh mắt họ sáng ngời, lạnh lùng nhìn những người đi lại xung quanh. Hàm là những người đi vào đều cầm theo một miếng ngọc bội hình dạng kỳ lân, đợi sau khi kiểm tra xong mới được đi vào. Trong số những người ra vào này cũng có một số tu sĩ kết đan kỳ. Nhưng thần thái của những tu sĩ cầm bảo kia vẫn lãnh đạm như thường, hoàn toàn không có chút vì cung kính. Ngược lại những tu sĩ kết đan kỳ kia cũng không có thái độ vì nơ cơ e nư hơi ngang. Cảnh tượng kỳ lạ này lập tức khiến Vương Lâm cảm thấy hứng thú. Những tu sĩ này đều là hộ vệ bên ngoài của thành chủ phủ Kỳ Lâm Thành. Bên trong Kỳ Lâm Thành ngoài thành chủ phủ không tồn tại bất kỳ môn phái nào. Ở đây thành chủ phủ quản lý tất cả thành này. Bất kỳ một môn phái ngoài thành nào muốn vào Kỳ Lâm Thành đều phải hành xử theo một loạt các quy định ở đây. Vân Phi đứng bên cạnh vội vàng giải thích. Vương Lâm gật đầu. Hắn nghĩ tới nguyên do của việc này chắc chắn là thế lực của thành chủ phủ rất ghê ơ, hơ, o, mơ. Đây chắc chắn không phải là chó cậy gần nhà, gà cậy gần cửa, cáo mượn oai hùm. Nếu không cho dù những hổ vệ trúc cơ thì kia có khoác lên mình bộ ra hổ thì những tu sĩ kết đan kỳ kia cũng sẽ không phải khống núm như vậy. Không lâu sau đến lượt vương lâm và vân phi, vân phi lấy ngọc bội ra. Sau khi giao nộp một số linh thạch nhất định liền dẫn Vương Lâm tiến vào kỳ Lâm thành Trong khoảnh khắc đi qua cửa thành thần thức Vương Lâm quét một vòng quanh một cách đài lồi ra ở hai bên cửa thành Hắn có thể cảm nhận được ở đó có hai tu sĩ viết đan hậu kỳ Hai tu sĩ kia không hề phát hiện được thần thức của Vương Lâm đang dò xét mình Thần Thái Vương Lâm Bình Tĩnh cùng với Vân Phi đi qua cửa thành rồi chậm chậm tiến tới bên dưới kỳ lân thú to lớn kia. Nhìn gần kỳ lân càng thêm hùng vĩ như một tòa núi lớn đứng sừng sững trước mặt, khiến cho người ta cảm thấy nhỏ bé hơn rất nhiều. Đây chính là Kỳ Lân Thành, một trong 10 chủ thành lớn nhất trong Tu Ma Hải. Lần đầu tiên khi nhìn thấy kỳ lân thú, ai cũng đều cảm thấy kinh ngạc. Tương truyền rằng trước khi Tô Ma Hải chưa hóa thành xương khói từng có một con kỳ lân to lớn tồn tại. Thực sự không thể tưởng tượng được trên thế gian này lại có một loài thần thú như vậy. Vân Phi đứng bên cạnh cảm khái nói: "Chỉ có điều cảm giác này đối với vương lâm mà nói chẳng là gì, so với cổ thần độ ti thì thực sự nó chẳng là gì cả." Với những ý ước về cổ thần đối với Vương Lâm mà nói kỳ lâm thú cũng chỉ đến vậy mà thôi. Thậm chí không nói tới Đồ Ty, thiên sao long to đến ngàn trượng bên trong cổ thần cũng không dám vì kỳ lâm thú này. Liếc qua một chút, Vương Lâm thu lại tầm mắt, thản nhiên nói: "Dẫn ta tới nơi ở của ngươi." Vân Phi vội vàng gật đầu, cỡi kiếm quang lập tức bay đi rồi dừng lại ở một cây phẩy trên lưng kỳ lâm thú. Chỉ có một cây phẩy đã sống tới mười mấy trượng. Đứng ở chỗ cây phẩy đó, Vân Phi lấy ngọc bội ra ấn lên đó một đạo linh băng, lập tức một luồng ánh sáng xanh từ trong ngọc bội xuất hiện. Sau đó chiếc phẩy kỳ lâm lập tức hóa thành từng đợt nước trong suốt dao động trầm tầm. Vân Phi quay đầu lại nhìn Vương Lâm, thân mình trầm xuống một chút. Ánh mắt Vương Lâm chớp động, ngồi xổm xuống sờ một cái. Một cảm giác mát lạnh từ trong tay truyền ra. Hắn trầm ngâm hồi lâu, thân mình đột nhiên cử động, trầm xuống. Động phủ không lớn, bên trong có ba gian thạch thất. Sau khi Vương Lâm đi vào Vân Phi lập tức dâm ngọc bội sau đó hồi hộp chờ Vương Lâm sắp xí. Vương Lâm cầm ngọc bội, thần thức đảo qua, phát hiện trong đó có một trận pháp. Hiển nhiên trận pháp này chính là điểm mấu chốt thống trị đồng phủ này. Sau một hồi xem xét, ngước đầu lên nhìn Vân Phi, bình thản nói: "Ngươi có thể tùy ý sa vào, nhưng nếu như để lộ việc ta đã ra khỏi toái tinh lần, lúc đó đừng trách ta vô tình." "Nhưng ngươi yên tâm," Ta sẽ không nưu lại ở Tu Ma Hải lâu đâu. Khi rời khỏi ta sẽ giải bỏ cấm chế cho ngươi. Nói xong tay phải hắn lại phóng ra một đạo cấm chế ấm xuống ống đường của Vân Phi. Sau khi đánh ra một đạo cấm chế, Vương Lâm cũng không để ý tới nữ tử này nữa mà vung tay áo tách xuyên căn phòng để nữ tử này ở xa, ở giữa là cấm khí ngăn cách. Vương Lâm khoanh chân ngồi bất động trong đồng phủ, tay phải bắt quyết, điểm nhẹ lên mi tâm một cái. Lập tức một tư ảnh từ đó bay ra. Tư ảnh này chỉ lớn bằng một bàn tay, hình thái mơ hồ nhưng có thể nhận ra đây là một con thú. Tư ảnh này chính là đệ nhị ma đầu của Vương Lâm. Đệ nhị ma đầu sau khi xuất hiện lập tức yên lặng lơ lửng giữa không trung, không nhúc nhích. chờ đợi mệnh lệnh của Vương Lâm. Từ sau khi giết xuất hồn hạch, tia phản kháng cuối cùng trong nội tâm hồn hạch này cũng đã tan thành mây khói. Tay phải Vương Lâm cách không điểm một cái, thân ảnh ma đầu này dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chẳng qua thần thức thôn hồn của Vương Lâm quan sát vẫn có thể nắm rõ vị trí của ma đầu này. Trong lòng hắn chợt động truyền ra một đạo thần niệm. lập tức đệ nhị ma đầu rời khỏi thạch thất, đi tới phòng Vân Phi im lặng đến bên cạnh nàng. Cả quá trình đó nữ tử này không phát hiện ra chút nào. Sau đó Vương Lâm cũng không để ý tới nữ tử này nữa mà hít sâu một hơi. Mọi ký ức khi ở địa phương của cổ thần trong thời gian 200 năm đều hiện ra một lần nữa. Trong thời gian đó hắn vô số lần truyếp chép đến giờ hồi tưởng lại phảng phất như là mộng cảnh, khiến cho người ta có một cảm giác không chân thật. Tiên nhịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huệ Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 2. Tu chân huyết ảnh. Chương 2.04. cổ kính và cấm phiên. Một lúc lâu sau, Vương Lâm thở dài một hơi. Hắn mặc dù có được truyền thừa ký ức của cổ thần nhưng đó chỉ là một bộ phận của truyền thừa mà thôi. Một bộ phận khác chính là truyền thừa lực lượng, chủ nhân huyết hải tất nhiên sẽ không cam tâm. Một khi hắn nghĩ ra phương pháp rời khỏi cơ thể của cổ thần thì nhất định người đầu tiên hắn muốn tìm chính là Vương Lâm kẻ đã có được truyền thừa ký ức. Mà mất đi mọi ưu thế của truyền thừa ký ức khi còn ở trong cơ thể của cổ thần, một khi chạm trán với Hồng Phát Nam tử kia, Vương Lâm cơ hồ không có chút cơ hội để bảo vệ tính mạng. Chuyện này giống như một tòa núi lớn đè trong lòng hắn. Chẳng qua Vương Lâm tính toán Hồng pháp nam tử nếu muốn rời khỏi được thân thể của cổ thần cũng chẳng phải là chuyện dễ dàng. Cho vậy trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không có nguy hiểm gì từ chủ nhân huyết hải. Cho dù là vậy thì cũng phải chuẩn bị một chút, cần phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch của Tưng Lâm. Chờ sau khi ở Kỳ Lâm thành chỉnh đốn lại, hắn sẽ bắt Vân Phi dẫn hắn đi tìm cổ truyền tống trận trong tu ma hải. Cực phẩm linh thạch trong túi hắn sơ sơ cũng có hơn 20 khối, đủ để hắn mở truyền tống chẩn đi tới bất cứ địa phương nào. Chỉ là trước đó hắn còn phải cẩn thận nghiên cứu cổ truyền tống trận. Nếu gặp phải những trận pháp mà hắn không biết thì cho dù có gặp được hắn cũng không thể mạo hiểm khởi động. Kỳ thật đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn tới Kỳ Lâm thành. Ngoài ra, tu vi hắn đắc đạt tới cái đan hậu kỳ, tới cái anh chỉ còn khoảng cách nhỏ như sợi tóc. Vậy mà hắn dù cố gắng tới đâu cũng vẫn kém một chút. Vương Lâm không biết người khác kết anh có khó khăn như vậy hay không nhưng đối với hắn mà nói, kết anh so với tưởng tượng còn khó khăn gấp mấy lần. su hoặc là tủy dịch của sao long hay là đan dược xuất ra tăng tỷ lệ kết, anh hắn đều đã ăn hết nhưng cuối cùng vẫn không thể kết anh. Thậm chí một chút xấu hiểu cũng chưa từng xuất hiện. Vương Lâm cũng từng tự phân tích chuyện này có liên hệ chút nào với cực cảnh thần thức phi không. Nhưng năm đó trong thời khắc cực cảnh tiến vào thần thức, trong đầu Vương Lâm lại như có một tia minh ngộ. chỉ biết là ở trạng thái kỳ dị đó, hắn biết rằng sau khi kết anh đối với Tu Sy si có tu vi ngang mình, Tu Sy si có cực cảnh thần thức hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Thực ra hắn cũng chưa hề hiểu rõ cực cảnh thần thức. Cho vậy, một trong những nhiệm vụ lần này ở Kỳ Lân thành chính là tìm kiếm điển tịch liên quan tới cực cảnh thần thức. Ánh mắt Vương Lâm chớp động. Hắn trầm mặc một lúc lâu, Sau đó tay phải lấy ra mấy cái túi trữ vật. Mấy cái túi này trừ cái lấy được trong đồng huyệt ở chiến thần điện xa, đều là do so thu hoạch của hắn ở chỗ của cổ thần. Đầu tiên là túi trữ vật của cổ đế. Vương Lâm dùng thần thức xem xét, nhất thời một cỗ lực lượng nhu hòa xuất hiện, ngăn cản thần thức của hắn tiến vào. Ánh mắt Vương Lâm sững lại, hắn trầm ngâm một chút. Cổ bí xó sang là vẫn chưa chết. Trong lòng hắn cười lạnh, ném vào cùng một chỗ với cái túi chứa vật lấy được trong chính thần điện kia. Sau đó ánh mắt hắn nhìn vào những túi chứa vật còn lại. Trong số đó khiến hắn không yên tâm nhất chính là cái túi chứa bổn mạng pháp khí của 10 người bọn đó một. Tay phải hắn vung lên, những vật trong túi đó liền bay ra một lượt. 10 kiện pháp khí nơ lủng trước người hắn. Trong số đó ngoại trừ thanh Loan Dao màu đen vẫn lóe lên từng trận huyền quang, 9 kiện pháp khí còn lại đều ảm đạm. Thần thức Vương Lâm vừa động, bao vây lấy 9 kiện pháp vào, sắc mặt lập tức trầm xuống. 9 kiện pháp bảo này dù chủ nhân đã chết, ánh sáng mờ màng ảm đạm nhưng bên trong vẫn ẩn chứa một luồng thần thức khác, ngăn cản Vương Lâm chiếm lấy. Ánh mắt hắn lóe sáng, trầm ngâm một chút, đột nhiên nghĩ tới lúc lão giả giao pháp khí cho hắn từng hạ phong ấm lên, từng kiện pháp bảo. Vương Lâm nhíu mày, thần thức hắn lại hiện lên, bao vây chín kiện pháp khí này cẩn thận quan sát. Mỗi một pháp khí hắn đều dùng thời gian rất lâu xem xét thần khí thần thức a động kia. Một lúc lâu sau, Vương Lâm nhìn chăm chú một cái cổ kính bằng đồng cổ, ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn quan sát chín kiện pháp khí, ngoại trừ cổ kính này ra, những thần thức khắc với tu vi kết đan kỳ của hắn không thể hóa giải được. Mặt kính này là do khi chủ nhân của nó chết đi trong nháy mắt kéo theo một tia thần thức trên đây, cuối cùng là ảnh hưởng xấu tới thần thức do lão giả lưu lại. Do đó, việc hóa giải thần thức trên pháp bảo này cũng không phải không có khả năng. Vương Lâm trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên thu hồi lại những pháp bảo kia, chỉ lưu lại cổ kính lơ lửng trước người, thử mạnh mẽ chiếm đoạt. Thời gian nhanh chóng trôi qua. Nửa tháng sau, Vương Lâm từ trong đồng phủ đi ra. Thần sắc hắn bình thản, khuôn mặt như thường. Trước đây 30 ngày hắn đã hóa giải thành công thần thức lưu lại trên cổ kính thành công gắn thần thức của bản thân trên đó. Sau đó lại trải qua 7 ngày tế luyện cuối cùng có thể sơ bộ khống chế bảo vật này. Tiếp theo hắn lại dùng đan hỏa tiếp tục tế luyện. Sau 7, 7, 4, 9 ngày vật đó đã hoàn toàn thuộc về hắn. Tác dụng của bảo vật này hắn đã cảm nhận được. Tác dụng của cổ kính này tương tự như lực lượng thần bí bên trong Loạn Kinh Hải, đều có liên quan tới phân thân. Theo hắn nghĩ, vật này hẳn trước đây phải rất nổi danh, nếu không thì thượng cổ tu sĩ cũng không dùng làm bổn mạng pháp bảo. Chẳng qua với hiểu biết của Vương Lâm cũng không thể nói ra tên vật đó. Cho dù là trong trí nhớ của cổ thần Đồ Ti cũng chẳng có gì liên quan tới pháp bảo này. Dù sao thân thể cổ thần là pháp bảo mạnh nhất rồi. Cổ thần không mấy khi luyện khí, mà đắc luyện khí thì những vật luyện ra uy lực lớn vô cùng. Vương Lâm cho tới bây giờ vẫn thường xuyên nhớ tới cách đỉnh mà cổ thần đột phi ném đi kia. Sau khi nhận được truyền thừa ký ức, Vương Lâm đã biết thủ pháp chế tạo loại pháp bảo khủng lồ kia. Chẳng qua tài liệu cần thiết để chế tạo nó thì dù đem cả chú tước tinh hợp lại một chỗ cũng không thể chế tạo ra một kiện Bây giờ hắn đã biết tên của các đỉnh kia gọi là huyền tinh đỉnh Ngoài tác dụng phong ấm dựa theo ý ức của cổ thần Nếu chế thành đỉnh ấy thì có thể phong ấm vạn vật trên thế gian Dù là cả một tinh cầu cũng có thể bị phong ấm Tài liệu chế tạo đỉnh này vương lâm cũng nhớ được một ít Nhưng một ít ngày theo Vương Lâm nhận thấy cũng chỉ được khoảng 50% mà thôi. Mấy ngày nay ngoài chuyện mặt kính cổ đồng này ra, thời gian còn lại của Vương Lâm là lấy mặt San Thạch để chế tạo cấm phiến. Chẳng qua còn thiếu một ít tài liệu bình thường, đến một hôm Vương Lâm rời khỏi động phủ, mục đích là tới phường thị mua sắm tài liệu còn thiếu. Trong thời gian hắn hóa giải cổ kính, cấm chí trong cơ thể Vân Phi phát tác mấy lần. Trong mấy lần đó hắn đều dùng đệ nhị ma đầu cách không hóa giải. Trên thực tế Vân Phi trong những ngày này đã rời động phủ mấy lần. Mỗi lần đều ra ngoài nhờ cao nhân ở Kỳ Lâm thành giải cấm chí, nhưng sau đó đều thất vọng trở về. Tu sĩ nàng tìm gặp xù kẻ nào cũng không thể hóa giải cấm chí này. Tất cả vừa thấy đã đều cau mày nhăn mặt. Theo bọn họ thấy, thủ pháp cấm trí này hoàn toàn không giống như của tu chân giới hiện nay. Cấm trí này có vẻ giống như thượng cổ cấm thuật. Những người này cũng nghi ngờ là vậy, nhưng thuật cấm trí là một loại pháp thuật quá phức tạp, thường cực kỳ ít người tổn hao tâm huyết nghiên cứu. Sao vậy, mặc dù cấm trí trong người nữ tử này cổ quái nhưng cũng không tìm hiểu thâm Mà Vân Phi khi tìm người phá giải cấm chế cũng cực kỳ cẩn thận. Nàng sợ rằng cấm chế chẳng những không bị phá giải mà mình lại để lộ thân phận Vương Lâm, cuối cùng bị hắn thiết chít. Vân Phi căn bản không biết rằng mọi việc nàng làm đều bị để nhị ma đầu của Vương Lâm quan sát một cách rõ ràng. Đối với những trò ma mãnh này, Vương Lâm trong lòng thầm cười lạnh. Muốn chít sao? Lúc này Vương Lâm từ trong thạch thất đi ra, định tới phường thị. Đột nhiên cửa động phủ mở ra, Vân Phi từ bên ngoài cau mày đi vào. Mặt Vương Lâm hơi đổi sắc, tay phải bắt ấm, thân thể bỗng nhiên biến mất. Nữ tử này sau khi tiến vào trong động phủ liền liếc về phía thạch thất của Vương Lâm một cái, sâu trong đáy mắt lóe lên một tia oán độc. Thân hình Vương Lâm đã biến mất. Nhìn chằm chằm vào nữ tử này, những trò ma mãnh của nữ tử này gần đây đã khiến hắn động sát ý. Đợi đối phương trở lại thạch thất, thân thể Vương Lâm nhoáng lên, ra khỏi động phủ. Hắn bay lên, dựa theo kỳ lâm thú bộ tiến vào trong thành. Kỳ lâm thành rất sầm lớn, đủ loại cửa hàng đều bán vật phẩm tu chân. Đi trong thành Vương Lâm gặp rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này tu vi còn chưa tới kết đan hậu kỳ, thậm chí còn có kẻ mới đạt ngưng khí kỳ tầng 3. Vương Lâm vừa đi vừa đánh giá các cửa hàng ven đường, tìm kiếm vật phẩm mình cần. Cùng lúc đó thần thức hắn vẫn liên hệ với đệ nhị ma đầu. Hắn thấy rõ ràng Vân Phi từ trong một góc của thạch thất mở ra một phiến đá rồi lôi từ trong đó ra một cái lò luyện đan, trên mặt lộ vẻ trầm trừ, sau đó đặt lò luyện đan xuống, ngồi bên cạnh, vẻ mặt đầy do dự. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Vương Lâm cười lạnh. Nữ tử này mạng nằm trong tay hắn, hắn cũng chẳng nóng lòng ra tay sát hại mà muốn xem một chút. Xem bên trong kỳ Lâm Thành có người nào có thể phá giải được tâm trí của mình hay không qua đó kiểm nghiệm uy lực tâm trí của mình. Vì có ý định như vậy nên hắn vừa theo dõi nữ tử này từ xa, vừa tìm kiếm tài liệu. Đang đi, ánh mắt Vương Lâm đột nhiên dừng lại, nhìn vào một cửa hàng. Cửa hàng này khoảng 5 tầng bên ngoài Trạm Trổ Long Phượng, tỏa ra linh khí nhẹ nhẹ. Ở phía trước cửa hàng có một tấm ngọc bài thật lớn, có khắc ba chữ thật lớn như sấm bay phượng múa. Luyện khí tất. Nhìn những chữ này, Khóe Vương Lâm nở nụ cười cổ quái. Hắn nhớ rõ ràng năm đó khi còn ở Nam Đấu Thành, lấy ra giao long đổi lấy đan lô, không ngờ bị niềm trộm bị bội phép cả ngàn rằm, dẫn phát một hồi gió tanh mưa máu trên cả ngoại vi Tô Ma Hải. Đan nô đó cuối cùng lại được hắn đưa cho Lý Mộ Uyển. Nghĩ tới đây trong đầu Phương Lâm không khỏi hiện lên hình ảnh một nữ tử ôn nhu. Hắn thầm than một tiếng. Lý Mộ Uyển đối với hắn có tình, điểm ấy hắn có thể nhận ra. Nhưng hắn mang huyết hải thân cừu, không thể khiến bản thân vướng bận. Nếu không khi mình gặp đại họa cũng sẽ khiến nữ nhân đó bị liên quan. trải qua một lần như vậy, trái tim Vương Lâm trở nên lạnh khốc. Hắn không cho phép bản thân khi còn chưa có thực lực bảo vệ thân nhân mà lại vướng vào những chuyện tình như thế. Hơn nữa thời gian thoáng chốc đã trôi qua 200 năm, Lý Mộ Uyển có còn nhớ hắn hay không cũng còn phải xem xét. Hình ảnh Lý Mộ Uyển trong đầu liền bị hắn lập tức xóa nhòa. Ánh mắt Vương Lâm lại trở nên lạnh như băng. hắn nhấc chân bước vào trong luyện khí Các. Luyện khí Các này so với Nam đấu Thành cũng không khác nhau là mấy, chỉ có nhiều hơn một tầng mà thôi. Sau khi Vương Lâm đi vào tùy ý nhìn quanh một lượt, sau đó đi lên tầng hai. Vừa bước lên tầng hai, bước chân Vương Lâm chợt dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trên bức tường bên trái. Ở đó có một bộ sa sao nông thật lớn. Đây là một bộ sa đầy đủ, nhìn qua như còn sống vậy. Ngồi ở tầng 2 luyện khí các là một cô gái mặc quần áo tự tằm màu lam. Cô gái này đang cắn hạt xưa, nhìn thấy Vương Lâm sau khi đi lên, nhìn chằm chằm vào tấm sa giao long trên khách tung, liền lợi dụng thần thông đặc thù của luyện khí tông nhìn qua Vương Lâm vài lần, đại khái đoán tu vi của đối phương đạt tới kết đan hậu kỳ. Vì vậy liền cất tiếng nói thanh thúy êm tai. Bổ sa này là do luyện khí tông chúng tôi để trưng bày, không bán. Trừ phi các hạ có thể đưa ra vật phẩm có giá trị ngang hàng thì mới có thể đổi được. Bổ sa sao long này Vương Lâm nhìn cực kỳ quen mắt. Nhất là cổ pháp xử lý chỗ tiếp xúc có chút tương tự với tấm sa khi trước hắn đổi lấy đan lô. Tài Hà Mao Muội hỏi một câu, vật này từ đâu mà có? Vương Lâm trầm ngâm một chút, hỏi: Lời này nếu như là lúc Vương Lâm còn ở Kết Đan sơ kỳ hỏi thì tất nhiên sẽ không có đáp án. Nhưng lúc này hắn có tu vi Kết Đan hậu kỳ đại viên mãn, chỉ tu vi đó cũng đủ để thiếu nữ trả lời. Vì thế nàng nói: Ngài cũng không phải là người đầu tiên hỏi việc này. Một bộ da sao long hoàng chỉnh thực sự là vô cùng khó kiếm. Hơn nữa bộ da này hiển nhiên là ngay khi da long mới chết liền bị lột ra. Vương Lâm gật đầu, ánh mắt rời khỏi bộ da sao long, nhìn về phía thiếu nữ. Thiếu nữ bỏ hạt xưa trong tay xuống, thản nhiên cười nói: "Nói thật, vật này từ đâu mà có, vãn bối cũng không biết." vật này là to 200 năm trước phân bộ của Tề Tung ở Nam Đấu thành cùng một đan nô đổi lấy. Tu sĩ có được bộ da này 200 nay trước ở ngoại vi Tô Ma Hải cũng có uy danh cực đáng sợ. Ngôi này sau khi tự luyện khí các ở Nam Đấu thành rời đi liền bị mấy tu sĩ kết đan kỳ truy sát. Trong đó có một người là kết đan trung kỳ Mà thì đó Tô Phi người nhỏ mới chỉ là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn mà thôi. Vốn dĩ mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, người đó hẳn phải bỏ mạng. Nhưng sự thật lại không phải vậy. Người này lần lượt chiết chít mấy tu sĩ cấp đan kỳ, sau đó không ai ngờ đổi lại có thể đột phá trúc cơ đạt tới cấp đan kỳ. Sau đó hắn quay lại phản kích, quét sạch những kẻ đang truy sát. thậm chí bức vì tu sĩ vết đan trung kỳ kia phải dùng tới vạn ma bách nhật chu sát lệnh. Vẻ mặt Vương Lâm bình thản nghe mọi chuyện, ánh mắt không có chút biểu tình. Mãi cho tới khi cô gái nói xong, hắn mới gật đầu nhẹ, sau đó không hỏi đến việc này nữa. Giáo quanh luyện khí các một vòng, Vương Lâm lấy 30 khối trung phẩm linh thạch mua một ít tài liệu và một ngọc giản ghi lại về cổ truyền tấm trận. Sau đó liền rời khỏi nơi này. Tấm pha sao non kia vẫn an tĩnh đặt trên vách tường như cũ. Về mặt tài liệu, Vương Lâm cũng đã hài lòng. Tất cả tài liệu luyện chí cấm phiên hắn đều đã chuẩn bị đủ. Trên thực tế, ngoài mặt san thạch ra thì những tài liệu khác đều là loại bình thường, mua rất dễ dàng. Ngoài tài liệu, đối với ngọc sản về truyền thống trận, Vương Lâm hơi cau mày. Mặc dù là trong luyện khí các những cũng không có những tu liệu thâm ảng về phương diện cổ truyền tông trận. Trong ngọc giản này chẳng qua cũng chỉ ghi lại một vài thông tin giải giác mà thôi. Về phần những tư liệu có liên quan tới cực cảnh thần thức thì Vương Lâm cũng không tiện tiếp trực dò xét, đành phải dò hỏi Bân Ngư, cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Trở lại động phủ một lần nữa, Vân Phi vẫn còn đang trong thạch thất. Vương Lâm nhìn thoáng qua một chút liền trở về thạch thất của mình, khoanh chân ngồi xuống chuẩn bị chế tạo cấm phiên. Tu vi của hắn so với đối phương quá trình lịch khi tiến vào động phủ Vân Phi cũng chẳng hề phát hiện. Hắn xuất ra ngọc giản chế tạo cấm phiên lấy được ở cổ thần đệ nhị quan, cẩn thận xem xét một lần nữa, sau đó bóp nát ngọc giản. Sau đó hắn xuất ra mặt san thạch, dùng linh lực thúc dục đem tất cả tài liệu chế tạo cấm phiên ra kết hợp lại với nhau. Sau đó dùng phương pháp trong Ngọc Phản uy chất lấy một phần linh khí tinh huyết bắt đầu tế luyện. Quá trình này trong Ngọc Phản có ghi lại gọi là quá trình dưỡng khí. Có thể nói chế tạo cấm phiên khác hoàn toàn so với phương pháp luyện khí của Chiến Thần Điện. Hai phương pháp này là hai hệ thống lý luận hoàn toàn bất đồng. Thời gian dưỡng khí có thể dài ngắn khác nhau, tùy thuộc vào yếu tố ban đầu của tấm phiền ma sa tăng. Tấm phiền này nếu bên ngoài sử dụng 99.9991 tấm chí vậy thì coi như là đại thành. Thực tế tấm phiền phân ra thành 4 đẳng cấp. 4 cấp này là dựa vào số lượng tấm chí trên nó mà phân chia. trong đó số lượng từ 999999999 999, 999, 999, và 999999 và 999999. Mục tiêu đầu tiên của Vương Lâm Chính là 991 cấm chế. Đêm ngày hôm đó, Vương Lâm Phong chân ngồi trong phòng, hai tay không ngừng biến hóa. Trước người hắn lơ lửng một cây tiểu ỷ trên đó có 81 điểm đen nhỏ Thần Thái Vương Lâm ngưng trọng, hai tay biến hóa pháp huyết, sau đó đột nhiên điệp vào tiểu kỳ. Lập tức một loạt tàn ảnh từ hai tay bay ra, hình thành một phòng cấm chí trên tiểu kỳ. Cấm chí này vừa hạ xuống liền lập tức biến mất, hóa thành một điểm đen trên cây tơ. Lúc này bên trên đó đã có 82 điểm. Nơi tới khi số điểm đen này đạt 991 thì xem như hắn chế tạo thành công. Trong quá trình này, Vương Lâm cực kỳ cẩn thận gần nửa đêm nay hắn đã đánh ra mấy chục cấm chế mà không thành công. Sau nhiều lần thử nghiệm, Vương Lâm phát hiện cấm chế sống nhau cấm phiên này chỉ có thể hấp thu 9 lần. Một khi xuất hiện cấm chế sống nhau thứ 10 thì 9 cái trước đó sẽ biến mất. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Vương Lâm lại chuẩn bị cấm chế thứ 8 bạc. Lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm về phía thạc thất của Vân Phi, ánh mắt lộ hẳn mang. Thông qua để nhị hoa đầu, hắn thấy rõ ràng Vân Phi lại mở phiến đá trong phòng, lấy ra đan lô nhỏ. Đan lô này thoạt nhìn rất cổ xưa, bên trên dán giấy vàng nhợt nhạt. Trên mặt nữ tử này lại lộ vẻ băng khôn nhưng rất nhanh nàng liền cắn răng một cái. Không cho đan lô vào túi chứ vật mà mang theo người, lặng lẽ ra khỏi phòng, đứng bên ngoài thạch thất của Vương Lâm. Nàng quay đầu nhìn lại, ánh mắt lộ vẻ oán hận, nhưng rất nhanh bị che giấu đi. Nữ tử này đứng trước thạch thất của Vương Lâm cung kính kêu. Tiện bối, ngài có trong đó không? Sau đó nàng không nhúc nhích lặng lặng chờ đợi. Khoảng sau một nén nhăn, Nữ tử này lại cung kính nói một lần nữa. "Tiền bối, vãn bối có việc phải ra ngoài một chuyến, mong tiền bối cho phép." Nói xong nàng chậm rãi lùi lại, không nhanh không chậm đi tới cửa động phủ. Thạch thất của Vương Lâm vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Ánh mắt nữ tử này lóe lên, tay phải vỗ nhẹ lên tường đá của động phủ một cái, thân thể lùi về phía sau, rời khỏi động phủ. Trong thời gian Vương Lâm bế oan hơn 1 tháng, nữ tử này mỗi lần ra ngoài đều làm như vậy. Vương Lâm trong thạch thất khóe miệng lộ nụ cười lạnh, đợi đối phương rời khỏi động phủ, hắn đứng lên đi ra ngoài. Nữ tử này đem Dan Lô ra ngoài hẳn là có chuyện. Mặt khác Vương Lâm cũng hơi tò mò với Dan Lô này. Phải biết rằng hắn trước khi tiến vào động phủ này đã dùng thần thức cẩn thận dò xét. không hề phát hiện ra bất cứ điều gì phi thường. Rất hiển nhiên là đan lô nó có một số pháp thuật để tránh bị thần thức dò xét. Đồng thời nữ tử này đem vật đó ra đây, Vương Lâm cũng mơ hồ đoán ra nguyên nhân. Tiên nghịch. Tác giả: Nhí Căn. Thực hiện: Huyết Công Tử. Truyện được chia sẻ tại website odbi truyện.org. Quyền hay tu chân huyết ảnh. Chương 2.05. Nguyên anh quy tức. Trong ma hải không có ánh trăng, nhưng chỉ có một chút điểm ánh sáng xuyên thấu qua lớp sương mù thật dày mà tiến vào thôi, nhưng đối với tu sĩ mà nói, một chút điểm ánh sáng này cũng đủ để chiếu sáng mọi vật trong tầm mắt. Sau khi Vân Phi đi khỏi động phủ, tốc độ lập tức nhanh lên trực tiếp bay thẳng lên Lúc này nàng đứng ở bên ngoài màn sương đen, trong lòng cảm thấy bất an, không khỏi lo lắng. Trên thực tế nàng cũng không chủ động tham dự vào tất cả những chuyện tối nay. Trong mấy ngày Vương Lâm Bế Oan, Vân Phi đã âm thầm tìm một số tu sĩ giải trừ tâm trí của nàng, nhưng cũng không thành công. Vốn nàng đã cam chịu rồi, nhưng lại không ngờ tới chuyện ngày hôm qua. Đến đây nói chuyện trong âm thanh của nhân ảnh kia mang theo một chút uy nghiêm không thể kháng cự. Giọng nói của hắn vừa dứt, lập tức chung quanh màn sương đen đột nhiên quay cuồng lên, hóa thành một con rồng sương màu đen gầm thét ồn l lượng, hình thành một con dược hình rồng thật xài, chỗ đầu rồng chính là tiểu đình trên ngọn núi nhỏ, về phần bưi rồng thì nằm ở dưới chân nàng. Vân Phi đè nén lo lắng trong lòng, cất bước đạp lên trên sương mù khình sổng từng bước đi về phía trước. Rất nhanh, nàng đi tới tiểu đình trên đỉnh núi, trong nháy mắt khi đi tới nơi này, nàng thấy sói người trong đình này. Người đó tuổi cỡ trung niên, tướng mạo đường hoàng, có một luồng khí xanh ra. Hắn mặt cầm bào, ánh mắt cơ trí, trong khoảnh khắc khi nhìn về phía Vân Phi trong đôi mắt ấy lộ ra thần thái sáng ngời. Quả nhiên là thượng tổ Cấm Trí. Người này thầm nhủ trong lòng, nhưng bề ngoài cũng không lộ ra nửa phần gì thường mà bình thản nói: "Ta nghĩ rằng ta có thể hóa giải Cấm Trí trong ngươi, nhưng ngươi nên nói cho ta biết ai đặt Cấm Trí này lên người ngươi?" Vân Phi do dự một chút, hạ giọng nói: "Tiền bối, Vãn Bối không thể nói điều này, không bằng như vậy đi, Vãn Bối dùng một lò luyện đan làm điều kiện để đổi lấy chuyện ngài hóa giải tấm trí được không?" Người trung niên kia trầm ngâm một chút, rồi lắc đầu nói: "Nếu ngươi không nói thì ta sẽ không vì ngươi mà hóa giải tấm trí này." hơn nữa ta có thể nói cho ngươi, ở trong tu ma hải này ngươi có thể phá giải cấm chế này không nhiều lắm đâu, ngươi nên suy nghĩ lại đi. Trên mặt Vân Phi có vẻ không quyết đoán, sau hồi lâu, nàng cắn răng một cái, nói: "Được, mời tiền bối phá giải trước, nếu như thành công, tất nhiên phán bối sẽ nói cho tiền bối toàn bộ." Người trung niên cười kha hả, đứng lên, tay phải vung lên, lập tức một khối đá màu tím xuất hiện trong tay, khối đá này hình tròn bề ngoài bóng loáng vô cùng. Sau khi hắn lấy ra vật ấy, lập tức đánh lên trên đó vài đạo linh quyết, lập tức khối đá kia lóe ra tia sáng bảy màu, ngay sau đó từ bên trong bắn ra một luồng ánh sáng đỏ dừng ở mi tâm của Vân Phi. Thân thể Vân Phi lập tức run lên, nàng có thể cảm giác được Ánh sáng đỏ kia vừa vào cơ thể lập tức phân tán thành vô số sởi tơ, lập tức di động bên trong thân thể. Lúc này thái độ của người trung niên kia có chút ngưng trọng, nhìn chằm chằm Vân Phi cẩn thận quan sát. Không lâu sau trên mi tâm của Vân Phi chậm rãi hiện lộ ra một dấu ấm đờ mờ. Dấu ấm này tràn đầy khí tức cổ xưa Trong khoảnh khắc người trung niên nhìn thấy dấu hiệu này Trên mặt hắn lộ ra vẻ mừng như điên Thì thảo lẩm bẩm Đó thật sự là thượng tổ cấm chế Thật không ngờ thật sự lại có người có thể sử dụng loại cấm chế này Ánh mắt của hắn chớp động cắt đứt đầu ngón tay Phải chích ra một giọt máu tươi Rơi xuống hòn đá Hòn đá kia lập tức lóe sáng Lúc này, từ trên đó bắn ra hai luồng sáng một đen một trắng, mục tiêu của nó là dấu ấn trên mi tâm của Vân Phi. Nhưng lúc này bỗng nhiên trên búi tóc của Vân Phi hiện lộ ra một bóng ma, là một đầu thú đột nhiên trắng ở trước mi tâm nàng, miệng thú mở ra, lập tức nuốt vào hai luồng sáng một đen một trắng kia. Ngay sau đó, bóng ma này hóa thành tiểu thú, bỗng hướng về Vân Phi hút một cái. Đôi mắt Vân Phi đột nhiên trừng lên, nháy mắt đã tràn đầy tơ máu, thần thức không tự chủ được thoát khỏi thân thể, liền bị tiểu thú kia hút vào trong miệng. Tất cả mọi chuyện phát sinh quá nhanh, gần như chỉ trong chớp mắt, Vân Phi hoàn toàn hương tiêu ngọc vẫn rơi vào kết cục thần thức bị nuốt. Trên thực tế, khi nàng chạy đến con đường hình trồng thì kết cục của nàng cũng đã định rồi, chắc chắn nàng phải rơi vào con đường chết. Nếu như nàng có thể nghe theo lời vương lâm, lặng lẽ chờ đợi tới khi hắn rời khỏi tô ma hải thì cũng còn có một chút sinh cơ. Cùng lúc đó, thân thể tiểu thú kia thoáng căng ra, lập tức bao lấy thi thể vân vi, chỉ thấy một túi chứ vật, một lò luyện đan, một viên kim đan màu vàng nhạt, toàn bộ bay ra từ trong thi thể, được tiểu thú kia cuốn lấy, rồi muốn bay về phía xa. Lúc đầu người đàn hắn Trung Niên nhìn thấy con thú này thì không khỏi biến sắc. Hắn thật sự không nhận ra con thú này rốt cuộc là loại thú gì mà không ngờ có năng lực khủng khi như vậy, có thể hút lấy thần thức của người khác. Trong lòng hắn cũng lờ mờ đoán ra con thú này vẫn luôn ẩn nấp ở đây hay là vật có chủ, về điểm ấy trong lòng người đàn ông Trung Niên có chút kinh nghi. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại bình thường, vừa thấy con thú này muốn đi, trong mắt hắn lập tức lộ ra hàn quang, hai tay bỗng nhiên vung lên, lập tức màn sương đen chung quanh lại một lần nữa hóa thành từng luồng sương mờ hình sổng bao vây con thú này vào bên trong. Ngay sau đó, tay phải của hắn vỗ lên trên túi trữ vật, lập tức xuất ra một cái trống nhỏ có một mặt được chế tác từ da thú vô xanh. Đôi mắt của hắn nhìn chằm chằm tiểu thú, nhẹ nhàng gõ lên mặt trống. Chỉ nghe một tiếng thùng. Màn sương đen ở xung quanh lập tức cuồn cuộn nổi lên sóng gió, hóa thành một đám ma vinh mặt sát đen cầm các loại pháp bảo trong tay tấn công về phía tiểu thú. Sương mù hình sổng ở phía trước, ma vinh ở phía sau bao vây để nhệ ma đầu trong lúc đó ánh sáng của pháp bảo có các màu rực rỡ. giống như mưa rơi à à từ trên cao chúc xuống. Tiểu thú này là đệ nhị ma sư, sư Qy Qy A U Tôn U, sư Qy Qy A, Vương Lâm thì uy lực con lẽ không quá mạnh, nhưng vung tính của nó thì khó có thể tưởng tượng. Lúc trước mặc dù Vương Lâm thu phục ma thú này nhưng hắn cũng đã từng suýt nữa bị nó cắn trả, bởi vậy có thể thấy được điều đó. Ma thú này không hề do so dự chút nào, một hơi liền nuốt kim đan của Vân Phi, lập tức thân hình tăng lên khoảng một vòng. Ngay sau đó, thân thể nó bỗng nhiên chuyển động, lập tức từ một hóa 10, lại từ 10 hóa thành trăm, lập tức hơn trăm tiểu thú xuất hiện chi chích ở trong vòng vây này. cùng lúc đó, trăm con tiểu thú đồng loạt phát ra tiếng gào bén nhọn, từng vòng sóng âm giống như sóng dữ ngập trời, điên cuồng hướng về bốn phía đánh ra. Ngay sau đó, trăm con tiểu thú sức mạnh phát cánh, xoay chuyển vị trí, hình thành một cơn lốc, dùng lực tấn công khủng lồ hướng về một phía, bỗng nhiên lao tới. Sóng âm dẫn đường cơn lốc theo sau. Bởi vậy, Vài đám xương mù hình rồng dưới sự tấn công của sóng âm thân thể lình sụp đổ Bước tiến của những ma binh cũng bị khiến cho chứng lại Cơn lúc theo sau, những đám xương mù hình rồng sớm đã sụp đổ Dưới sự thúc đẩy từ từ của cơn lúc Lập tức tiêu tan hoàn toàn và bị cuốn vào bên trong cơn lúc xoáy Trong mắt của người đàn ông trung niên lộ ra vì quan Hắn nhìn chằm chằm vào cơn luốc kia với ánh mắt có vẻ hơi hứng thú. Tay phải của hắn không nhanh cũng không chậm liên tục vỗ lên chiếc trống cổ. Đùng, đùng, đùng, đùng. Bốn tiếng liên tiếp, lập tức khắp màn sương đen bỗng nhiên quay cuồng kịch liệt, hóa thành một đám mãnh thú với hình thù kỳ quái xuất hiện ở bên ngoài. Một đám mãnh thú hung tợn ngập trời. phát tán ra khí thế khát máu giết chóc, đều nhìn chằm chằm cơn lúc đó. Ta mặc kệ chủ nhân của ngươi là ai, nhưng linh thú bị Câu Tứ Bình ta nhìn chúng thì không thể chạy thoát. Ta biết ngươi tất nhiên có thể nghe hiểu ý của ta. Ngươi hãy nghe cho kỹ đây, trước đây ta chỉ vây mà không tấn công, nhưng sau ba giây nữa nếu ngươi không phục tùng ta thì ta sẽ phát động công kích. Đề nhị ma đầu kêu to một tiếng, lập tức tất cả tiểu thú trong cơn lúc phân tán ra, thần thức ngưng tụ lại một chỗ, hình thành một tia sét trong nháy mắt xít gào phóng tới, đánh thẳng đến chỗ người đàn ông trung niên. Công kích mang thần thức hóa thành tia sét, thế như chẻ tre, phàm là màn xương đen ngăn trở ở trước nó đều lập tức tiêu tan, gần như trong chớp mắt, công kích mang thần thức đã tới sát người đàn ông trung niên. Người này biến sắc, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, cùng lúc đó hắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu, công kích bằng thần thức sừng ở trước ngụm máu tươi, lập tức phát ra tiếng xèo xèo tự nhiên chứng lại. Cùng lúc đó, tay phải người này nhanh chóng lấy ra một mảnh gỗ màu đen từ trong túi trữ vật, bộ mặt sư tẩn quát to: "Thu!" Nháy mắt Thần thức công kích của Tiểu Vũ lập tức không tự chủ tán đi về phía mảnh gỗ màu đen. Nhưng ngay trong lúc đụng tới mảnh gỗ này, tiếng xít gào của đệ nhị ma sư, xư quy quy ka u lơ ta quy quy y vang lên, thần thức công kia lập tức hóa thành trăm cái, giống như trăm sông đổ về một biển, nhanh chóng rút về. Trán người đàn ông trung niên mơ hồ đổ một hơi lạnh. Chuyện vừa rồi Nếu như hành động của hắn hơi chậm một chút, chỉ sợ cũng gặp phải nguy hiểm. Nhưng lúc này ánh mắt của hắn cũng tràn ngập nét cuồng nhiệt. Hắn liếm môi, khàn khàn quát: "Không ngờ kỳ thú này còn có thể có công tấn bằng thần thức, mặc dù ngươi đã có chủ nhân nhưng khâu mỗ nhất định vẫn muốn đoạt lấy ngươi." Lời của hắn mới vừa thoát ra khỏi miệng, thì nghe một giọng nói vô tình mà cực kỳ lạnh giá, trầm rãi truyền đến từ nơi xa. Thật sao? Nháy mắt giọng nói này đã truyền tới, từng hồi tiếng ong ong bỗng nhiên xuất hiện chấn người đàn ông trung niên ngẩng đầu lên, chỉ thấy ở phía xa xa hiện ra một cơn lốc khổng lồ. Tốc độ của cơn lốc này rất nhanh, nháy mắt liền xông về phía màn sương đen. Khi mãnh thú ở bên ngoài màn sương đen đang muốn phản kháng, đột nhiên trong cơn bốc truyền ra một luồng sóng âm sắc bén, lập tức một tầng sóng khí từ trong cơn lốc dâng lên, những vật to sương mù hóa thành đều ào ào bị thổi tán đi. Cùng lúc đó, lệ nhị ma đầu gào hét một tiếng, vọt ra và xung hợp lại với cơn lốc kia. Trong lòng ma đầu hiển nhiên cực kỳ tức giận. Sau khi nó thống chí cơn lúc, lập tức điên cuồng chuyển động chung quanh màn sương đen thổi màn sương đen này thành từng mảnh nhỏ. Người đàn ông trung niên cũng không liếc mắt nhìn cơn lúc một cái, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía xa trong mắt lộ ra vẻ cẩn thận. Chỉ thấy một người đàn ông đầu bạc, mặc y phục đen chậm rãi đi tới từ nơi rất xa. Bước chân người này nhìn có vẻ như thong thả, nhưng thực tế cũng rất nhanh, cần như cũng chỉ vài cái nháy mắt thì người này đã lên tới trên đỉnh núi. Con ngươi của người đàn ông trung niên tên Khâu Tứ Bình nhanh chóng co rút lại, tay phải của hắn gõ lên trên trống một cái, lập tức trung quanh màn sương đen bị thổi đi, lập tức co rút kịch liệt, hình thành tám quả cầu sương mù màu đen lơ lửng trung quanh thân thể hắn. Ánh mắt khâu tứ bình chớp đồng, nói với giọng điệu bình thản. Chắc hẳn các hạ chính là người an hiệu thượng cổ cấm chế rồi. Người đầu bạn này chính là Vương Lâm, tay phải hắn trợt vấy, lập tức hai vật phẩm bay ra từ trong cơn lúc, phân ra là tối chứ vật và lò luyện đăng. Sau đó Vương Lâm vẫn chưa xem xét, mà là đặn ở trong ngực, lúc này đi liếc nhìn Tu Vi đối phương một cái. Theo nhận xét của Vương Lâm, người đàn ông đó không ngờ đạt tới cảnh giới đại thiên mãn của Cát Nan Thầu Kỳ, chỉ còn cách Nguyên Anh một chút. Nhưng chỉ cần hắn không phải Nguyên Anh thì nếu Vương Lâm muốn giết thì cực kỳ đơn giản, ánh mắt hắn lạnh lẽo, âm trầm nói: "Ta chính là chủ của con thú này, không phải lúc trước ngươi sinh lòng muốn đoạt nó sao? Đến đây đoạt nó đi, ta cho ngươi cơ hội." tay phải vương lâm vung lên để nhị ma đầu liền bay ra khỏi cơn lúc lơ lượng ở trước người đối phương vẫn bất động Khâu Tứ Bình nhớ mày, hắn có thể nhìn ra tu vi đối phương cũng sấp xỉ bình cùng là kết đan hậu kỳ nhưng thái độ người này cực kỳ kiêu ngạo vậy hẳn là hắn có chỗ dựa vào Khâu Tứ Bình trời sinh có tính cẩn thận Lúc này ánh mắt chợt lóe lên, liếc mắt nhìn bóng dáng tiểu thú ở phía trước người kia một cái, sau đó khóe miệng lộ ra điểm cười, lắc đầu nói: "Thật khiến Đạo Hữu chây cười, lúc nãy khâu mỗ chỉ nói đùa mà thôi, nếu như con thú này là vật của Đạo Hữu thì tại hạ sẽ không dám cướp đoạt." Trước đây có nhiều hiểu lầm, mong rằng Đạo Hữu không nên để ý. Ánh mắt Vương Lâm có vẻ bình tĩnh, tay phải chợt vẫy, để nhị ma đầu lập tức bay trở về. Đồng thời trong đôi mắt hắn thoáng hiện lên ánh sáng đỏ, cực cảnh thần thức mỏng nhiên thoáng động, hóa thành một luồng tia chớp màu đỏ, nháy mắt chút xuống. Lập tức một luồng thần thức uy áp tổng lồ hình linh xuất hiện ở trong thiên địa. Hầu Tấn Bình vốn đang muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng đỏ trong mắt Vương Lâm, vẻ mặt hắn lập tức trầm xuống. Hắn không thể ngờ, người này không chờ hắn nói hết lời, liền ngay lập tức hạ sát thủ. Hắn trong lòng giận dữ, thầm nhủ: Người này cũng là kẻ đan hầu kỳ như mình nên mặc dù hắn có pháp bảo, chẳng lẽ ta lại không có pháp bảo sao? Hắn hừ nhẹ một tiếng, thân thể nhanh chóng lui về phía sau, tay phải liên tục giơ lên, lập tức tám màn xương hình cầu bên người lập tức hình thành xương mồ xài đặc. Ánh mắt thâu tứ bình lộ ra hàn mang, hắn hạ quyết tâm, nếu người này không chịu nghe hắn nói hết thì trước tiên mình cứ bắt hắn, sau đó mới nói chuyện. trạng qua ý tưởng của hắn vừa mới hiện lên thì chỉ nghe phía đối diện của Vương Lâm truyền đến một âm thanh lạnh giá như gió từ cẩu tới. Diệt! Cực cảnh thần thức của Vương Lâm nhanh như sấm chớp, lập tức chìm vào trong màn xương đen. Khi xương mù này va chạm với cực cảnh thần thức thì lập tức sụp đổ tiêu tan không còn chỉ nghe tiếng vỡ vụn liên tiếp truyền đến, tám đám xương mù hình tẩu ngăn trở thần thức đều sụp đổ toàn bộ. Sắc mặt Khâu Tứ Bình suốt cuộc đại biến thân thể hắn cùng lúc đó lùi nhanh, không chút cho so dư hai tay bấm quyết, cắn vào đầu lưỡi, liên tục phun ra vài ngụm máu tươi, với ý đồ ngăn trở luồng tia chớp màu đỏ kia. Nhưng những ngụm máu tươi này chỉ xuất hiện trong nháy mắt. Rồi lập tức bị bốc hơi, biến thành huyết vồ bay khắp nơi, không có một lần ngăn chặn hiệu quả. Một bóng ma tử vong đã rất lâu vẫn chưa xuất hiện qua, giống như mây đen bao phủ ở trong lòng Khâu Tứ Bình. Hắn không nhiều lời, nhanh chóng lấy ra mảnh gỗ màu đen lúc trước, ngay lập tức được triệu ra. Cực cảnh thần thức của Vương Lâm đã tới người đó, đánh ở trên mảnh gỗ. Mảnh gỗ màu đen kia Lập tức chuyển ra từng hồi tiếng vỡ vụn, một tiếng bột, rồi hóa thành từng mảnh vỡ, chỉ thấy ánh sáng đỏ trợt lóe, liện chìm vào trong người Khâu Tứ Bình. Thân thể Khâu Tứ Bình chấn động, hai mắt lập tức lờ đờ, nhưng sau khi phun ra một ngụm máu to, vốn đôi mắt ông lờ đờ thì nay lại chấn tính, chẳng qua trong sự chấn tính cũng lộ ra vẻ sợ hãi mánh liệt. Hắn không nhiều lời.